Chương 105, bệnh tâm thần, chung kiến quốc suýt nữa sặc, vội vàng che miệng lại, tên này có thể, ta tán đồng, canh sinh thấy hắn ba mãn nhãn ý cười, trong lòng buồn bực, đông nam tây bắc chung có cái gì vấn đề? Tưởng một chút, ta không cần, nương, tên của ta khá tốt, tên của ta cũng khá tốt, tự lập đi theo nói. Đại oa xem hắn huynh đệ, lại xem hắn cha mẹ, thử nói, ta cảm thấy đông phong so kiên cường dễ nghe a. Vậy ngươi sửa Chúng ta không thay đổi, canh sinh nói, đại hoa nghẹn một chút, ngươi, ngươi không thay đổi nói, chúng ta liền không giống người một nhà, canh sinh sắc mặt đột biến, hắn thích nghe người khác nói, các ngươi ca mấy cái vừa thấy chính là thân huynh đệ, nhưng hắn thật không nghĩ sửa, ta, ta cảm thấy nương khởi tên có vấn đề, không đợi tống chiêu đệ mở miệng, lại nói, đại hoa, người không phát hiện sao, nương nói tên thời điểm cũng chưa tự hỏi. Đại hoa truyền hướng tống chiêu đệ, nhìn đến nàng mãn nhãn bỡn cợt, trong lòng dùng mình, ta đây không thay đổi, ta cũng không thay đổi, Tam hoa vội vàng nói, hướng nam khá tốt nghe, nhị hoa, cho ta chính mình sửa đi, sửa cái gì sửa, trùng kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn, tên này là ngươi thân mụ khởi, đem tên sửa lại, Tiểu tâm ngươi thân mụ nửa đêm tới tìm các ngươi, nhị hoa nhăn cái mũi, ta thân mụ đều đã chết, linh hồn của nàng tới tìm ngươi. trung kiến quốc nói canh sinh buột miệng thốt ra quỷ sao có thể nói như vậy trung kiến quốc nói nhị oa sắc mặt đột biến hắn không sợ hắn thân mụ nhưng hắn sợ quỷ vội vàng nói không thay đổi không thay đổi ba ba trên đời thực sự có quỷ sao canh sinh hỏi trung kiến quốc thường một chút ta cũng không biết nhưng cách ngôn nói cử đầu ba thước có thần minh chúng ta muốn lòng mang kính sợ người ý tứ chính là không có a canh sinh thực thất vọng có trách ta cũng chưa gặp qua ta thân ba nhị oa thực tức giận ba ba đổi tên sao trung kiến quốc hỏi nhị oa không dám nhưng là hắn vẫn là thực tức giận ngươi về sau có thể hay không đừng làm ta sợ a người nhát gan trung đại oa chừng hắn một cái nương đông nam tây bắc chung có phải hay không có cái gì điển cố tống chiêu đệ không điển cố mặt trược bên trong có này mấy chương bài chúng ta thông thường thưởng thức mặt trược nói thành chơi mặt trược các ngươi mấy cái nếu là kêu đông nam tây bắc trung liền biết nương lại nghẹn hoài ba ba quả nhiên nhất hiểu biết ngươi đại hoa chừng nàng liếc mắt một cái còn có ba ba hai người các ngươi thêm một khối chính là cấu kết với nhau làm việc xấu trung kiến quốc cũng không giận ta và ngươi nương là lang cùng bái ngươi là cái gì tiểu sói con cũng có thể a đại hoa đáp ứng rất kiên quyết theo sau lại hỏi nương chỗ nào có bán mặt trược tống chiêu đệ không có cái gì cũng chưa, không có cũng hảo, tự lập nói, đỡ phải đại hoa mê muội mất cả ý chí, tống chiêu đệ vui vẻ, đại nhi tử, người nói lời này ta phải phê bình ngươi, trầm mê ngoạn nhạc kêu mê muội mất cả ý chí, ngẫu nhiên chơi một chút, hoặc là mỗi ngày đều chơi trong chốc lát, kêu nghỉ ngơi thả lỏng, tống lão sư không nói bậy, trung kiến quốc nói, người tinh lực hữu hạn, nếu cả ngày đều ở học tập, đến mặt sau sẽ phát hiện lực bất tòng tâm, làm nhiều công ít. Không bằng tích hợp thả lỏng một chút, sau đó lại tiếp tục, tự lập có chút hoài nghi, thật sự, gặp được cùng học tập có quan hệ sự, ba ba cũng không nói dỡn, canh sinh nhắc nhở hắn, tự lập hồi tưởng một chút, liền nghiêm túc gật đầu, ta nhớ kỹ, ba, nương, kia chúng ta tiếp tục ăn, Tống chiêu đệ đem cuốn cà chua xào trứng cuốn bánh cấp tam hoa, ăn này một cái không chuẩn lại ăn, tam hoa sờ sờ bụng, ta cảm thấy còn có thể lại ăn một cái. nếu ta không chuẩn đâu tống chiêu đệ hỏi tam hoa bật thốt lên nói ta đây sẽ không ăn a tống chiêu đệ nghẹn một chút không nghĩ tới tiểu hài tử như vậy tống tam hoa ta cảm thấy ngươi có thể sửa tên kêu túng bao đúng đúng đúng tên này không tồi đại hoa đôi tay tán đồng tống chiêu đệ đại hoa đã kêu túng bao nhất hào đại hoa trên mặt tươi cười cứng đờ không dám tin tưởng nương ta giúp ngươi ai ngươi là xem náo nhiệt không che sự đại Trung kiến quốc nói, chạy nhanh ăn, bánh đều lạnh, hiểu tâm tư bị chọc thùng, đại hoa miếu máu, há mồm cắn một mồm to cuốn bánh, hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ mở mắt ra, nghe được lạch cạch lạch cạch thanh, kéo ra bức màn vừa thấy, bên ngoài hạ khởi mưa to tầm tã vội vàng chụp tình trung kiến quốc, trung kiến quốc nghe được động tĩnh mở mắt ra, thấy nàng ghé vào bên cửa sổ, vũ rất lớn, đặc biệt đại tống chiêu đệ nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến. Có phải hay không bão cuồng phong tới rồi? Trung kiến quốc khẽ lắc đầu. Không nhận được tin tức. Dừng một chút. Đừng lo lắng. Nhà ta phòng ở rắn chắc. Ta không lo lắng cái này. Tống chiêu đệ nói. Nếu là có bão cuồng phong. Ta liền đem những cái đó choai choai dưa chuột. Cả tím toàn hái xuống. Trung kiến quốc nghe nàng nói như vậy. Tức khắc vui vẻ. Tống lão sư. Người thật đúng là đem chính mình trở thành gia đình bà chủ A. Ta cũng không nghĩ. Chính là có biện pháp nào đâu. tống chiêu đệ nói ngươi cho ta khai cái xưởng quần áo phòng làm việc cũng đúng trung kiến quốc xua xua tay cầm lấy điệp bản bản trình trình quần việc này à ngươi vẫn là trông cậy vào ngươi nhi từ đi buổi sáng ăn cái gì ta nấu cơm tùy tiện. tống chiêu đệ nói nấu mấy cái trứng gà đồ ăn đâu ngươi xem xào trung kiến quốc vậy lại nấu mấy cái hột vịt muối gạo trắng cháo ta nhi tử gặp ngươi làm như vậy sẽ chính mình một lần nữa làm Tống chiêu đệ một bên mặc quần áo một bên nhắc nhở hắn. Trung kiến quốc suy một tiếng. Không chê tốn công khiến cho chính bọn họ sao. Trung ra trong phòng bếp có một ngụm lu Mỗi ngày buổi tối Trung kiến quốc đều sẽ đem lu đói mãn. Đỡ phải tống chiêu đệ lại múc nước. Xốc lên một cái. Trung kiến quốc không cấm may mắn hắn tối hôm qua không lười biếng. Nếu không hôm nay phải ăn mặc áo mưa đi áp thủy. Nếu bởi vì trời mưa duyên cớ, nước giếng vẫn đục. Kia nhà bọn họ buổi sáng cũng chỉ có thể ăn màn thầu liền nước sôi để nguội. Khó được Trung Kiến quốc chủ động mở miệng muốn nấu cơm. Tống chiêu đệ rửa mặt sạch sẽ. Liền nằm liệt ghế dài thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trung Kiến quốc đem nấu cháo nồi phóng bếp lò thượng. Cầm bồn ra tới lấy hột vịt muối. Nhìn đến tống chiêu đệ như vậy thoải mái. Chiều trên mặt nàng ninh một phen. Ta nói ta nấu cơm. Người thật đương phủi tay trường quầy. Cháo gác bếp lò mặt trên nấu. ngươi thiêu mà cái nồi trứng vịt cùng trứng gà mười tới phút thì tốt rồi. kêu ta làm chi? tống chiêu đệ chiều trên tay hắn một cái tát. ta có thể giúp ngươi làm cái gì? trung kiến quốc có thể giúp ta xốc nắp nồi. để củi lửa. tống chiêu đệ mở mắt ra. không dám tin tưởng. trung kiến quốc, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy giàu mỡ? ngươi mới giàu mỡ. trung kiến quốc không biết giàu mỡ có ý thứ gì. nhưng hắn thấy tống chiêu đệ vẻ mặt ghét bỏ. liền biết không phải cái gì lời hay phóng một mình ta nấu cơm người thật đúng là không biết xấu hổ tống chiêu đệ nhíu mày trung kiến quốc ta đi lấy trứng vịt trung kiến quốc vội vàng nói nói giỡn, không nên tức giận nói xong liền chạy tống chiêu đệ tức khắc khí vui vẻ theo sau đi phòng bếp chờ nhóm lửa chính như trung kiến quốc theo như lời nếu có bão cuồng phong bọn họ bộ đội sẽ trước tiên nhận được thông chi mà bão cuồng phong thiên hạ vũ Cũng cùng ngày thường không giống nhau, một trận một trận, ăn qua cơm sáng, tống chiêu đệ thấy mưa to chuyển mưa vừa, vẫn như cụ tí tách lịch không ngừng, liền biết gặp được mưa liên tục, thừa dịp vũ khi còn nhỏ, tống chiêu đệ đem trong một đêm thay đổi dạng dưa chuột. Cà chua cùng cà tím gỡ xuống, lại rút điểm rau xanh, đánh giá đủ người một nhà ăn hai đốn, tống chiêu đệ mới trở về, xoay người thời điểm cảm giác có người xem nàng, tống chiêu đệ theo bản năng hướng cách vách xem. cách vách mái hiên hạ không ai tống chiêu đệ làm bộ liêu tóc nâng một chút đầu quả nhiên nhìn đến phía tây lầu hai bên cửa sổ đứng một người tống chiêu đệ thức khắc muốn mắng người còn mẹ nó có bệnh a về phòng đem chu thục phân quần áo tài hảo tống chiêu đệ liền chống ô che ôm rồ kim chỉ đi tìm đoạn đại tàu đoạn đại tàu đang ở trong phòng mặt cái bàn thấy nàng lại đây chỉ một chút ghế dựa người trước ngồi một lát tống chiêu đệ nhảy ra bố Một bên giúp chu thục phân phùng nội y một bên hỏi. Tím, ta trở về ngày đó nhìn đến ngươi ở phía nam đại thụ tiểu thừa lạnh. Giống như còn có thẩm đoàn trưởng mẹ cùng hắn thức phụ. Ta không nhìn lầm đi. Không có, đoạn đại tàu hỏi. Làm sao vậy, tống chiêu đệ, tôn huyền như đầu óc có phải hay không có bệnh. Lời này nói như thế nào. Đoạn đại tàu ngây ra một lúc, đem trong bồn nước bẩn đào rớt. Đào điểm sạch sẽ thủy tẩy tẩy rẻ lau cùng tay. Ngồi vào tống chiêu đệ đối diện, nàng tìm ngươi, tống chiêu đệ, tìm ta còn hảo đâu. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày nhìn lén ta, dừng một chút, nàng nếu là cái nam nhân, ta đều nhịn không được muốn hoài nghi hắn đã thích ta. Kia nàng là thực sự có bệnh, đoạn đại tàu sách một tiếng, tiểu tống, khổ ngươi, tống chiêu đệ ngẩng đầu. Thấy nàng cười tủm tìm, tức khắc buồn cười, tím, ta không cùng ngươi nói giỡn, các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm. Không đem ta cố ý gác dưới mái hiên làm canh gà sự nói ra đi thôi. coi khinh ngươi thím không phải. Đoạn đại tẩu nói. Ta là kia lắm miệng người sao. Bất quá. Ngày đó xác thật nhắc tới ngươi. Tống chiêu đệ liền biết tôn huyền như không có khả năng vô duyên vô cớ theo dõi nàng. Các ngươi nói chuyện phiếm. Liêu ta làm gì? Mấy người phụ nhân ngồi ở một khối. Trừ bỏ liêu đông ra trường tây ra đoàn. Còn có thể liêu cái gì à? Đoạn đại tẩu nói. Quốc gia đại sự chúng ta không biết, hiện tại một mẫu đất có thể thấy nhiều ít lương thực. Chúng ta mười mấy năm không trồng trọt, cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhớ tới ai lưu ai, tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng, sau đó đâu. Chúng ta xả nhàn thoại thời điểm, nhìn đến kiến quốc lái xe đi bến tàu, lỗ chính ủy ái nhân liền hỏi, tiểu trung đi bến tàu làm chi, ta nói người hôm nay trở về, đoạn đại tàu nói, trương chính ủy, chính là tiểu trung chính ủy. Hắn ái nhân nói, mấy cái hài từ cùng ngươi trở về, người nhà viện bên này lại náo nhiệt, đã quên là ai nói một câu, ngại làm ẩm ý liền cùng ngươi nói. Ngươi đem bọn họ câu ở nhà học tiếng Anh, bọn họ liền nháo không đứng dậy, tống chiêu đệ, có phải hay không tôn huyền như đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi. Ta sẽ tiếng Anh. chương 106, chiêu đệ sinh khí, đoạn đại tàu rất là khiếp sợ. Tuy là nàng rất sớm liền biết tống chiêu đệ thông minh hơn người. Người như thế nào đoán được, tống chiêu đệ thực khẳng định, ta đoán đúng rồi, người trở về ngày đó đã hợp với ba ngày cực nóng. Trong phòng oi bức, chúng ta liền cầm quạt hương bồ, tiểu ghế gấp đi dưới tàng cây thừa lương, đoạn đại tẩu biên hồi ước biên nói, thẩm ra mẹ chồng nàng dâu hai người quá khứ thời điểm. Ta cùng các nàng chào hỏi, thẩm tuyên thành nàng mẹ hồi ta một câu, tôn nguyện như cười cười không hé răng. Sau lại chúng ta nói chuyện phiếm, nàng cũng không mở miệng, tình lình hỏi ngươi có phải hay không giáo viên tiếng Anh. Chúng ta cũng dọa nhảy dựng tống chiêu đệ, thẩm tuyên thành không cùng nàng giảng Ta nghe nàng ý tứ, chỉ biết ngươi là lão sư, phỏng trừng cho rằng ngươi là ngữ văn lão sư. Đoạn đại tẩu tò mò, này cùng nàng nhìn chằm chằm ngươi xem có quan hệ gì. Tống chiêu đệ, có thể là tò mò, hoặc là không thể tin được ta lại sẽ tiếng Anh lại sẽ lái xe. Còn sẽ làm quần áo đi, tựa như ta tò mò nàng có phải hay không cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Vậy ngươi muốn hỏi một chút nàng sao? Đoạn đại tẩu hỏi, tống chiêu đệ lắc đầu. Hôm nay trời mưa hạ ta tâm tình không tốt, chờ ta tâm tình hào. Nếu có thể nhớ tới, liền hỏi một chút nàng. Nhớ không nổi liền tính. Vậy đừng hỏi, đoạn đại tẩu nói. Ta đảo muốn nhìn nàng có thể nghẹn tới khi nào? Chủ động cùng ngươi đáp lời. Tống chiêu đệ cũng muốn biết. liền từ tôn nguyền như đánh giá nông lịch mười lăm tháng tám tết trung thu thứ sáu buổi chiều trung tan học thanh một vang đại hoa vác thượng thư bao liền gào về nhà ăn gà đi tự lập thầm kêu một tiếng không tốt ngồi ở đại hoa phía trước mã trấn hưng bỗng nhiên đứng dậy đại hoa từ từ ta ta biết ngươi muốn nói cái gì trung đại hoa dừng lại nhà ta làm chính là gà mái già nhà ngươi cũng có gà mái già mã trấn hưng túm hắn cặp sách Nhà ta gà mái là lưu trữ đẻ trứng, ta muốn ăn gà mái già, ta mẹ sẽ đem ta cấp ăn à. Đại Hoa, ngươi có phải hay không ta bạn tốt? Này cùng có phải hay không bạn tốt không quan hệ. Trung Đại Hoa nói, mẹ ngươi vì một con gà mắng ngươi, tuyết minh ngươi không bằng một con gà, mẹ ngươi căn bản không thương ngươi. Mã Trấn Hưng tức khắc cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Đại Hoa, ta không đi nhà ngươi cũng đúng. Ngươi trở về kêu tống lão sư cùng ta mẹ nói, sát một con gà mái già cho ta ăn, không nói, trung đại hoa nói, ta nương chán ghét phiền toái, bị nàng biết ta lại cho nàng tìm việc, ta sẽ bị ta nương băm đi băm đi làm vằn thắn. Mã Trấn hưng không bỏ hắn đi, vậy ngươi cùng ta về nhà, cùng ta mẹ nói nàng bất công, tưởng bờ, trung đại hoa bẻ hắn tay, tự lập, lại đây hỗ trợ, mã Trấn hưng vội vàng nói, tự lập, ngươi đừng tới đây. nếu không ta liền kêu người khoe khoang người có người trung đại hoa chỉ vào hắn ta đếm ba tiếng người không buông ra ta đều không cần kêu người khác liền đem ta đệ đệ hô qua tới là có thể đem ngươi thu thập mã chấn hưng theo bản năng buông tay đại hoa người ăn gà đều không mang theo thượng ta có phải hay không huynh đệ a hôm nay có thể không phải đại hoa vẫy vẫy tay đừng tới nhà ta a tới cũng không như ngươi phân ta nương sát hai chỉ gà Bốn cái chân, chúng ta năm cái đều không đủ phân, sáu giờ nhiều, trùng kiến quốc ngại trong phòng buồn, đem cái bàn dọn đến áp giếng nước biên quảng dưới cây ngọc lan. Năm cái hài từ dọn ghế dựa lấy chiếc đũa, tống chiêu đệ bưng một nồi canh gà mì sợi ra tới. Đại hoa xem một cái, hít sâu một hơi, liền nói, nương, ta thịnh mì sợi, tự lập, mau đi đoan gà, tống chiêu đệ, mở cửa, gầm lên giận dữ. Cả kinh tống chiêu đệ phản xà có điều kiện ra bên ngoài xem. Thấy rõ người tới, trùng kiến quốc nhíu mày. Chu Thục Phân, người có bệnh đi, người mới có bệnh, Chu Thục Phân hô to. Ta không kêu ngươi, ta cùng tống chiêu đệ nói chuyện. Tống chiêu đệ đi qua đi đem cửa mở ra, cũng phát hiện trừ bỏ nàng. Ngoài cửa còn có cái tên là Mã Trấn Hưng thiếu niên. Cái này làm cho tống chiêu đệ không tự chủ được mà nghĩ đến. Lúc trước đại hoa cùng Mã Trấn Hưng đánh nhau. chu thục phân tới tìm nàng lý luận kia một màn năm đó chu thục phân có thể nói đều sẽ không theo nàng cãi nhau hiện tại cơ nhiên dám giống nàng tống chiêu đệ nghĩ vậy chút nhịn không được cười ta tới chuyện gì a ngươi nói cái gì sự chu thục phân chừng mắt trung đại hoa tiểu tử ngươi cũng cho ta lại đây tống chiêu đệ xoay người tưởng kêu đại hoa phát hiện tà hữu hàng xóm cũng ra tới chính hướng nàng bên này xem vì thế cùng đại gia giải thích Không có việc gì, Trấn Hưng mụ mụ cùng ta đùa giỡn đâu. Ta không cùng ngươi đùa giỡn. Chu Thục Phân nói, nhà các ngươi ăn gà liền ăn gà. Vì cái gì muốn kêu đại hoa cùng Trấn Hưng nói. Còn Phi nói giết là gà mái giả. Tống chiêu đệ nhìn về phía mã Trấn Hưng. Thiếu niên làm, làm ơn, thủ thế, tức khắc giờ khóc giờ cười. Nhà của chúng ta giết chính là gà mái giả. Lông gà còn ở thùng rác không đào rớt, không tin chính mình đi xem. Gà mái. Chu Thục Phân kinh hô, tống chiêu đệ người có bệnh A, sát gà mái giả ăn, Trung kiến quốc, lại không có giết nhà ngươi gà, người quản được sao, tạm dừng một chút, liền chỉ gà đều không bỏ được cấp hài tử ăn, còn không biết xấu hổ đi tìm tới. Chiêu đệ ăn cơm, đừng lý nàng, Chu Thục Phân bước đi hướng bàn ăn, Trung đại hoa chỉ vào tự lập vừa mới mang sang tới thịt gà. Chính ngươi xem có phải hay không gà mái giả, Chu Thục Phân nhìn kỹ. Vô pháp phản bác rồi lại nhịn không được nói nhà ngươi có gà trống vì cái gì không giết gà trống? Ngươi nói chuyện thật khôi hài. Trung kiến quốc nhíu mày gà là nhà ta muốn giết nào chỉ liền sát nào chỉ. Trấn hưng ở nhà của chúng ta ăn đi. Chu Thục Phân dành nói không cần nhà của chúng ta cũng làm cơm. rau lục cùng tạp mặt màn thầu sao? Trung đại hoa tò mò hỏi Chu Thục Phân nghẹn lại Trung đại hoa người cái hùng hài tử cho ta chờ. hôm nào lại đi nhà ta chơi ta nếu là không tấu ngươi ta đều không tin chu người vốn dĩ liền không họ chu đại hoa nói người hiện tại họ mã chu thục phân tưởng phản bác lời nói đến bên miệng quải cái cong tống chiêu để người đứa con trai này như thế nào cái gì đều hiểu có ý thứ gì đoạn đại tàu không hiểu liền hỏi xem đến mùi ngon lưu sư trường, lưu sư trưởng hỏi lại chờ hai ta trăm năm sau lưu vĩ nếu là cấp chúng ta lập bia Tên của ngươi là viết đoàn thị vẫn là viết lưu đoàn thị. Đương nhiên là viết lưu. Đoạn đại tàu kinh ngạc. Đại hoa liền cái này đều hiểu. Thật lợi hại. Đại hoa nhíu mày. Có khác điểm chuyện gì liền tìm ta nương. Cái này không phải ta nương giáo. Ta mụ mụ mộ bia mặt trên liền có guitar ba ba họ. Mỗi năm thanh minh. Bạch hoa ngày dỗ cùng Tết âm lịch trước. Đại hoa đều sẽ mang theo nhị hoa cùng tam hoa đi trước mộ vấn an Bạch hoa. Tống chiêu đệ hỏi lại. Người có ý kiến, Chu Thục Phân giật giật miệng, ta không có, chính là, vậy đừng chính là, Tống Chiêu Đệ nói, không có việc gì liền về nhà đi. Đại Hoa kéo một chút Mã Trấn Hưng, lại đây, nhị Hoa, lại đi lấy phó chén đũa. Mẹ, Mã Trấn Hưng nhìn về phía Chu Thục Phân, nếu không ngươi liền trở về đi, Chu Thục Phân tức khắc cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Ta về nhà liền đem gà mái giả làm thịt, ta giết hai chỉ gà mái giả mau năm năm. tống chiêu đệ sợ nàng hiểu lầm ta cảm thấy gà tuổi quá lớn chu thục phân hừ một tiếng đã biết xoay người liền đi đem nhi tử ném ở trung gia, tôn huyền như chỉ vào chu thục phân nàng liền như vậy đi rồi thẩm mẫu nghe được thanh âm quay đầu lại xem thấy con dâu không dám tin tưởng người cho rằng nàng tới cùng tống lão sư cãi nhau tiểu chu ba năm lần khi mà tới trung ra hái rau hai người quan hệ thực tốt ta ta không biết tôn huyền như nói Nhịn không được nói thầm một câu, tự nhiên có người cùng nàng hảo, thầm mẫu không nghe rõ, người nói cái gì? Nàng nói, nàng cũng không nghĩ tới hai người quan hệ khá tốt, Thẩm tuyên thành nói, thẩm mẫu liếc nhìn nàng một cái, người mỗi ngày đãi ở trong phòng không ra, đương nhiên không biết, vừa thấy Nhi Tử chớp mắt, thẩm mẫu hít sâu, tiểu chu Nhi Tử là đại hoa đồng học, mỗi ngày tìm đại hoa chơi, phòng chừng là nghe đại hoa nói, nhà hắn ăn gà. trấn hưng về nhà nháo cũng muốn ăn gà tiểu chu mới đến tìm tiểu tống kiên nàng hiểu lầm nàng tôn huyền như hỏi thẩm mẫu thật không nghĩ phản ứng nàng đúng vậy xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài dừng một chút chúng ta cũng ăn cơm thẩm ra một nhà ba người đứng ở dưới mái hiên thanh âm không lớn tống chiêu đề cũng không nghe thấy liền tính tống chiêu đề nghe thấy chỉ cần không kêu nàng tống chiêu đề cũng làm bộ không nghe thấy rốt cuộc nàng có một oa hài tử muốn chiếu cố, làm không được giống tôn huyền như như vậy, ba ngày hai đầu nhìn chằm chằm nàng xem, hận không thể đem nàng nhìn ra hoa tới. Tống chiêu đệ không chủ động, thẩm mẫu cũng lười đến thúc giục con dâu đi ra ngoài đi lại đi lại. Tôn huyền như lại không ra, đến nỗi với đến đến năm thứ hai mùa hè, Tống chiêu đệ mang theo năm cái hài tử từ thôn tiểu tống trở về, trụ như thế chi gần Tống chiêu đệ cùng tôn huyền như. Lăng là liền một câu cũng chưa nói quá. Năm 1973, 8 tháng 8 ngày, lập thu cùng ngày, đảo ông châu thượng độ ấm cao tới 35 sáu độ. Buổi chiều một chút nhiều, một ngày độ ấm tối cao thời điểm, trong phòng vô pháp ngốc, tống chiêu đệ liền học đoạn đại tàu, tay phải cầm quạt hương bồ, tay trái dọn ghế gấp, đi ly trung ra năm sáu mét đại thụ tiểu thừa lạnh. Đoạn đại tàu vừa thấy liền tống chiêu đệ, liền lớn tiếng kêu, tiểu tống. Nơi này, Tống chiêu đệ cười đi qua đi, đến trước mặt chú ý tới thẩm ra mẹ chồng nàng dâu hai người mang theo hai cái tiểu cô nương. Ngồi ở thụ bên kia, xem một cái liền thu hồi tầm mắt, bên này mát mẻ sao? Hỏi đoạn đại tàu, thẩm mẫu, rất mát mẻ, Tống lão sư, nhà ngươi tam hoa năm nay nên thượng năm nhất đi. Là nha, Tống chiêu đệ vốn dĩ tưởng đưa lưng về phía thẩm mẫu. Thấy nàng cố ý xoay người cùng chính mình nói chuyện. Dứt khoát ở đoạn đại tẩu đối diện ngồi xuống đối mặt nàng cùng thẩm mẫu thẩm mẫu cười nói nhà của chúng ta tiểu ảnh năm nay cũng thượng năm nhất ngày khác kêu tiểu ảnh cùng nhà người tam hoa một khối đi đi học kia ngài phải hỏi tam hoa tống chiêu đệ nói tím đừng hiểu lầm kỳ thật tam hoa năm trước liền thượng năm nhất chính là kia tiểu tử quá bướng bỉnh trời mưa không đi hạ tuyết không đi thời tiết nhiệt cũng không đi hắn ba nói với hắn đánh cá ba ngày Phơi lưới hai ngày, sang năm còn thượng năm nhất, hắn không tin, kiến quốc vì chị hắn cái này tật xấu. Cố ý cùng lão sư nói kêu hắn lưu ban, đoạn đại tàu kinh ngạc, ta cho rằng nhà các ngươi ta hoa còn ở học trước ban đâu. Từ từ, hắn không phải thực thích đi học, lúc trước nhị oa thượng năm nhất, hắn liền nháo muốn đi. Tống chiêu đệ, hắn rất thích đi trường học, cũng thích tờ lớp học thượng gây sự. Tống chiêu đệ nói, lão sư giáo nội dung. đại hoa cùng tự lập đã dạy hắn hắn cảm thấy hắn biết chẳng những không nghe ràng còn ảnh hưởng người khác dừng một chút hắn không nghe lời lão sư kêu hắn đứng lên số lần nhiều liền biến thành muốn đi liền đi không nghĩ đi liền không đi vậy ngươi đều mặc kệ quản hắn tôn huyền như đột nhiên mở miệng tống chiêu đệ nhướng mày, đã quản a lưu ban chính là quản tôn huyền như không dám tin tưởng tống chiêu đệ đúng vậy các ngươi Các ngươi sao lại có thể như vậy quản hài từ, tôn huyền như vô pháp lý giải lãng phí một năm thời gian, làm như vậy đối hài từ cực không phụ trách nhiệm, đoạn đại tàu theo bản năng nhìn về phía tống chiêu đệ. ngươi lại trêu chọc nàng, tống chiêu đệ không có trả lời đoạn đại tàu, như thế nào làm mới là đối hài từ phụ trách, đánh lòng bàn tay, đét mông, phạt chạm không chuẩn ăn cơm, đáng tiếc, nhà của chúng ta không đánh quá hài từ, không đánh không thành tài, tôn huyền như nói. Tống chiêu đệ, lấy thước đánh lòng bàn tay đó là kiến quốc trước khi sự Hiện tại là năm 1973, không như vậy giáo hài tử, vậy ngươi đều là như thế nào giáo? Đoạn đại tẩu sợ hai ngày xảo lên, cắm một câu, nói nói, làm chúng ta cũng nghe nghe. Tống chiêu đệ cười nói, bãi sự thật giảng đạo lý a này nhất chiêu không được, lỗ chính ủy ái nhân giang cầm trước kia cũng thượng quá chiến trường. sau lại bị thương, vô pháp công tác? Gia đình hai đầu cố, liền lui ra tới chiếu cố gia đình, lỗ chính ủy ở tại lưu sư trưởng phía đông, ta đại tôn tử sớm chút thiên tới trên đảo qua mấy ngày. Nhà của chúng ta lão lỗ muốn bắt dây lưng chủ hắn. Hắn đều không sợ, càng đừng nói cái gì giảng đạo lý. Tống chiêu đệ, đó là ngươi đại tôn tử biết lỗ chính ủy là hù dọ hắn. Người như thế nào biết? Giang cầm vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ, bởi vì kiến quốc cũng thích lấy dây lưng hù dọ hài tử. Nhưng đại hoa mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn ba là hù dọa hắn vẫn là nghiêm túc. ngươi không phải nói nhà các ngươi không đánh hài tử, tôn huyền như hỏi, tống chiêu đệ nhíu mày nữ nhân này cùng nàng chơi đại gia tới tìm cha có phải hay không? Ta nói chính là không đánh quá, không phải không đánh, không đánh quá là bởi vì hài tử quá tinh, không cho kiến quốc tấu bọn họ cơ hội, nhấn mạnh năm nhất cũng là, tôn huyền như hỏi, tống chiêu đệ tưởng trợn trắng mắt, trường học không phải ngục giam. Chúng ta hôm nay bắt được Tam Hoa Tấu một đốn. Tam Hoa ngày mai đi trường học, tan học hắn chạy về ra. Ta cùng Kiến Quốc cũng không biết, liền tính chúng ta đã biết, lại bắt được hắn tấu một đốn. Vòng đi vòng lại, hài tử vẫn như cũ không nghe. Có ích lợi gì, ngươi lại chưa thử qua." Tôn huyền như nói, "Ngươi như thế nào như vậy khẳng định, tống chiêu để, không cần thí, ta nuôi lớn hài tử ta hiểu biết, như thế nào không nói ngươi lười đến thí a?" Tôn Huyền Như nhẹ giọng hừ một chút, Tống Chiêu đệ cho mày, đầy mặt không mau, người có ý thứ gì? Chương một trăm linh bảy, Trâm ly dán Thẩm Mẫu vội vàng nói, không có ý gì khác, không có ý gì khác, quay đầu chừng liếc mắt một cái ngồi ở nàng phía sau Tôn Huyền Như, chạy nhanh về nhà, Tím, ta là hỏi ngươi con dâu, không phải hỏi ngươi, Tống Chiêu đệ kéo xuống mặt, ngươi là ngươi, Thẩm Đoàn trưởng là Thẩm Đoàn trưởng. người con dâu là người con dâu các ngươi tuy rằng là người một nhà nhưng là ở trong mắt ta là độc lập thân thể tím phiền toái làm ngươi con dâu nói tôn huyền như ngươi biết ta có ý thứ gì ta lười lười đến đoán tống chiêu đệ giọng không lớn thanh âm lại lãnh rớt băng cha chính ngươi nói ngươi rốt cuộc có ý thứ gì đoạn đại tẩu vỗ vỗ tống chiêu đệ cánh tay hào tiểu tống bớt tranh cãi cái này niên đại giao thông không tiện, thông tin không tiện. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Thần thích nghĩ tới tới giúp một chút, chờ thu được tin tức chạy tới. do kim châm đều lạnh, Tống Chiêu Đệ có nguyên chủ ký ức, rất rõ ràng hàng xóm tầm quan trọng, nguyên nhân chính là như thế. Tống Chiêu Đệ phi thường không thích Trần Đại Tẩu, cũng không cùng nàng chân chính xé rách mặt. Lúc trước Tống Chiêu Đệ cảm thấy thẩm ra tình huống phức tạp. Ở thẩm mẫu cầm trà khổ đinh tới cửa khi, Tống Chiêu Đệ cũng không nghĩ tới trốn tránh thẩm ra người. chỉ vì thẩm ra là tả lân có cái hảo hàng xóm tổng so có cái kẻ thù hảo. đoạn đại tẩu lại dùng thực tế hành động nói cho tống chiêu đệ bà con xa không bằng láng giềng gần đương tống chiêu đệ đối tôn huyền như tò mò thời điểm liền thuận thế dùng ra canh gà mê người biện pháp tôn huyền như không tiếp chiêu trung kiến quốc không chuẩn nàng lăn lộn tống chiêu đệ liền thành thật xuống dưới kỳ thật tống chiêu đệ trong lòng đối thời đại này tiểu thư khuê các vẫn là khá tò mò sau lại tôn huyền như không có việc gì liền nhìn chăm chăm nàng tống chiêu đệ bắt đầu cảm thấy nàng phiền nhưng tôn huyền như chỉ là tĩnh tĩnh mà xem cũng không mở miệng quấy dày. dần già dà, tống chiêu đệ cũng thành thói quen ngẫu nhiên nhàn đến nhàm chán tống chiêu đệ sẽ cân nhắc một chút tôn huyền như chủ động cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói trăm triệu không nghĩ tới tôn huyền như khẩu khí hướng giống nàng giết tôn huyền như cha mẹ tím Có một số việc có thể ít nói. Có một số việc cần thiết đến nói rõ ràng. Tống chiêu đệ là ai? Thế kỷ 21 trung kỳ. Hoa quốc trang phục giới đệ nhất nhân. Liền đối Hoa quốc có thành kiến Âu Mỹ danh nhân thấy nàng cũng khách khách khí khí kêu một tiếng. Miss Liu. Tiếp trước có người giáp mặt nghi ngờ. Chửi bới. Cũng là nàng mới ra đời là lúc. cự này đã có 40 năm. Đột nhiên bị người chào phúng. Tống chiêu đệ lại tức lại cảm thấy mới mẻ. Không dám nói. Tôn huyền như hừ lạnh, có cái gì không dám, tựa như, thẩm mẫu quát lớn, người đâu ra nhiều như vậy lời nói, chừng mắt nhìn nàng, ngại nhàm chán liền về nhà đi, tôn huyền như nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, liền trực diện tống chiêu đệ, ta ý thứ tam hoa không phải ngươi thân nhi tử, ngươi lười đến tí. dù sao giáo hảo dạy hư cùng ngươi quan hệ không lớn, hải tử không nên thân, cùng lắm thì chính mình tái sinh một cái, đánh rắm, tống chiêu đệ giận dữ. tôn nguyền như khẽ cười một tiếng thẹn quá thành giận tựa như thẩm mẫu lớn tiếng quát lớn tống chiêu đệ tím ngươi trước đừng nói chuyện đây là ta và ngươi con dâu sự ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta thẹn quá thành giận ta sinh khí là bởi vì ngươi nói hưu nói vượn là ta nói hưu nói vượn vẫn là chính ngươi chột dạ ngươi so với ta rõ ràng tôn nguyền như nói tống chiêu đệ thức khắc muốn đánh người chính là không thể ta là lão sư ta so ngươi rõ ràng nên như thế nào giáo hài tử. Ta là cái mẫu thân. Ta càng so ngươi rõ ràng nên như thế nào giáo hài tử. Tôn Huyền như nói, đây là nói nàng không sinh quá hài tử, không phải chân chính mẫu thân, không hiểu hài tử. Tống Chiêu đệ hít sâu, áp xuống đầy ngập lửa giận. Ngươi sinh hai đứa nhỏ không giả, cũng là cái mẫu thân. Nếu ngươi cái gọi là sẽ giáo hài tử, chính là ở hài tử khóc nháo thời điểm làm ngươi bà bà hống hài tử. Ta đây không lời gì để nói. Người có ý thứ gì? Tôn huyền như trên mặt trầm biếm biến mất hầu như không còn. Tống chiêu đệ, ta không giống ngươi. Nói chuyện giấu đầu lộ đuôi. Ta nói được rất rõ ràng. Ngươi tuy rằng sinh hai đứa nhỏ. Nhưng là ngươi không xứng đương mẹ. Ngươi, Tôn huyền như bỗng nhiên đứng dậy. Tống chiêu đệ không chút sứt mẻ. Thẹn quá thành giận, đánh rắm. Tôn huyền như bột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cùng tôn đại tiểu thư ngươi học, ngươi, tôn như há miệng thở dốc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi, tống chiêu đệ, đừng tưởng rằng cái gì, đừng cho là ta cùng lưu sư trưởng gia là thân thích, đừng cho là ta nam nhân là trung kiến quốc đoàn trưởng, đừng cho là ta là sinh viên, đừng cho là ta là trung học lão sư, ngươi liền sẽ sợ, liền sẽ nhường ta, ta tống chiêu đệ không cần ngươi làm, ta tống chiêu đệ thi đậu đại học dựa vào là chính mình, có thể ở trường học đương lão sư. Cũng là dựa vào ta chính mình. Không có dựa bất luận kẻ nào. Đại gia hòa đều ở. Ta hôm nay còn liền nói. Ta tống chiêu để chẳng những có thể giáo tiếng Anh. Có thể giáo tiếng Pháp. Còn có thể giáo xưởng quần áo sư phụ già làm quần áo. Có phải hay không thực hâm mộ. Có phải hay không thực ghen ghét. Có phải hay không trong lòng không cân bằng cực kỳ. Có phải hay không không thể tin được. Có phải hay không cảm thấy ta đối hài tự hào đều là làm cho người khác xem. Có phải hay không cảm thấy giống ta như vậy toàn năng người gà cho có ba cái nhi từ trung kiến quốc khẳng định có khác sở đồ. Tiểu tống, tiểu tống, đoạn đại tàu mấy độ tưởng ngăn trở Nhưng tống chiêu đệ nói được quá nhanh. Nàng theo không kịp, vừa thấy tống chiêu đệ dừng lại. Liền đem người kéo tới. Hảo, hảo, đừng nói nữa. Chúng ta đại gia hỏa đều biết ngươi đặc biệt thương các ngươi ra mấy cái hài từ. Tiểu tôn nàng vừa tới. Không rõ ràng lắm nhà ngươi tình huống. mới như vậy vừa nói tống chiêu đệ đẩy ra đoạn đại tàu cánh tay tím nàng tới đã hơn một năm nhà của chúng ta tình huống như thế nào nàng không cố tình hỏi thăm chúng ta hai nhà trụ như vậy gần nàng cũng có thể thấy vậy ngươi muốn như thế nào đoạn đại tàu xoay người đưa lưng về phía tôn huyền như đối mặt tống chiêu đệ cho ta cái mặt mũi không sai biệt lắm được tống chiêu đệ đứng lên đoạn đại tàu vui vẻ chúng ta về nhà chậm đã tống chiêu đệ nhìn đến tôn huyền như biểu tình vui vẻ tím nàng khóc thẩm đoàn trưởng đem nàng trở thành tròng mắt quay đầu lại thẩm đoàn trưởng trở về nàng cùng thẩm đoàn trưởng nói ta khi dễ nàng người nhưng đến giúp ta làm chứng là nàng trước khi dễ ta thẩm mẫu vội vàng nói sẽ không sẽ không ta sẽ cùng tuyên thành nói tống chiêu đệ không nghĩ khó xử lão thái thái tôn huyền như là nàng con dâu không phải nàng khuê nữ Tôn nguyền như cái này đức hạnh cùng nhân ra không nhiều lắm quan hệ tím người nhi tử nếu có thể nghe ngươi lời nói người con dâu liền không họ tôn thẩm mẫu há miệng thở dốc, thế nhưng phát hiện không lời gì để nói tống chiêu đệ xem một cái thẩm mẫu lại lần nữa truyền hướng tôn huyền như có phải hay không không phục lắm có phải hay không rất muốn bóp chết ta nhìn chằm chằm ta xem đã hơn một năm là đang xem ta có thể hay không ngược đãi hài từ đi Không thấy ra tới vẫn như cũ cảm thấy ta cũng không phải thật tốt. Mà là tàng đến thâm. Người bước tiếp theo có phải hay không muốn đi tư lệnh chỗ đó cử báo ta. Nói ta là bờ bên kia phái tới gián điệp. Tiểu tống, qua, đoạn đại tàu nhíu mày. Cầm ngươi cây quạt cùng ghế gấp về nhà đi. Tống chiêu đệ lắc đầu. Tím, không nóng này. Nàng không đi, ta không đi. Người còn tưởng cùng tiểu tôn đánh một trận A. Đoạn đại tàu nắm lấy nàng cánh tay. Người đứa nhỏ này hôm nay như thế nào như vậy chụp đâu. Tống chiêu đệ, ta mới không bằng nàng đánh đâu. Nàng không có ta cao, ta đánh nàng, vốn dĩ ta có lý. Không rõ chân tướng người đều sẽ cảm thấy ta khi dễ nàng. Ta là chờ chờ lát nữa từ bên này đi ngang qua người hỏi nàng như thế nào khóc. Nàng nói bị ta khí khóc thời điểm, ta hào cho nhân gia giải thích. Tôn nguyện như xoay người liền đi. Tống chiêu đệ nhịn không được than một hơi. lại không có nửa điểm đấu thắng khoái cảm tống lão sư thẩm mẫu nhìn nhìn con dâu bóng dáng lại nhìn nhìn tống chiêu đệ lại sinh khí lại cảm thấy mất mặt nàng không hiểu chuyện người đại nhân có đại lược đừng cùng nàng chấp nhặt a tống chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái tím theo ta được biết ngươi con dâu so với ta còn lớn hơn hai tuổi thẩm mẫu nghẹn lại ai nàng nàng quang nhiều năm linh không dài đầu óc người lão nhân ra nói đúng Tống Chiêu Đệ nói: "Ta nghe Kiến Quốc nói, người còn có một cái nhi tử hai cái nữ nhi, đều ở Hải Nam quê quán, làm chi không trở về Hải Nam quê quán, ở chỗ này cho nàng mua đồ ăn nấu cơm?" Thẩm Mẫu theo bản năng tìm hai cái cháu gái, nhìn đến hai đứa nhỏ đã dọa ngốc, rất là đau lòng, "Ta không phải cho nàng mua đồ ăn nấu cơm, là cho ta nhi tử, cho ta này hai cái cháu gái nấu cơm." người cháu gái nhưng không ngừng một cái. Tống Chiêu Đệ nói: Ngươi vẫn luôn không trở về. Ngươi một cái khác con dâu sẽ nghĩ như thế nào? Nàng cho ngươi sinh tôn tử cùng cháu gái còn nhận thức ngươi sao? Lòng bàn tay mờ ù, bàn tay đều là thịt, tím, một chén nước đến giữ thăng bằng A. Giang cầm chụp một chút tống chiêu đệ. Đừng châm ngòi, tống chiêu đệ chớp một chút mắt, nhún nhún vai, quay đầu cùng đoạn đại tẩu nói. Ta tới thời điểm đại thì kêu ta cảm ơn ngươi. Ngươi cấp hài tử làm quần áo năm nay mùa hè mặc vào vừa vặn tốt. Ta là dựa theo lưu bình hài tử kích cỡ làm, đoạn đại tẩu nói ra, mới ý thức được nàng đột nhiên nói sang chuyện khác, quay đầu tưởng khuyên thẩm mẫu vài câu, nhìn đến lão thái thái một tay nắm một cái hài tử hướng ra đi. Nhìn thầm mẫu câu lụ bóng dáng, không cấm thở dài, ngươi làm chi làm trò lão thái thái mặt nói này đó lời nói. Tiểu tống, tống chiêu đệ, giang tẩu tử không biết, ngươi biết đến, tôn nguyện như năm trước lúc này liền nhìn chằm chằm ta. Ta còn nói nàng khả năng tò mò ta sẽ tiếng anh lại sẽ lái xe. Ta nhẫn nàng đã hơn một năm, nàng lại cảm thấy ta đối hài tự hào là diễn trò. Ta chưa cho nàng hai bàn tay, đã thực cấp lão thái thái mặt mũi, nhìn chằm chằm ngươi xem là có ý thứ gì, lỗ chính ủy ái nhân giang cầm vội hỏi. Tống chiêu đệ, tím biết, chu thục phân cũng đụng tới quá một lần, đoạn đại tàu gật gật đầu, đem nàng biết đến sự giảng cho đại gia hòa nghe. Vừa mới cảm thấy tống chiêu đề có chút có lý không tha người giang cầm cả kinh không khép miệng được. Tôn huyền như không phải tiểu thư khuê các sao. Khả năng đại gia đình hoàn cảnh phức tạp. Nàng lại cả ngày ngốc tại trong khuê phòng. Cho rằng người đối người hảo đều có chứa mục đích. Tống chiêu đề cười nói. Nói nữa. Ta gà cho kiến quốc việc này. Cũng đích xác rất chọc người hoài nghi. Giang cầm xua tay. Nhà ngươi bên kia tình huống. Ta nghe lão lỗ nói qua. Tuy rằng tiểu trung có ba hài tử. Muốn tìm đến giống tiểu trung điều kiện tốt như vậy nam nhân Rất khó, bất quá, tiểu tống ngươi cũng nên sinh cái hài tử Còn không có sinh hài tử Vị kia liền cảm thấy ta là cái lòng dạ hiểm độc mẹ kế Tống chiêu đệ nói Ta nếu là thật sinh một cái Nàng đến một ngày 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm ta Đừng hướng hài tử trong chén hạ độc Giang cầm, không khoa trương như vậy Tiểu tôn chính là không hiểu Trải qua hôm nay sự nàng sẽ không lại như vậy thường, nàng nếu vẫn luôn không hiểu chuyện đâu." Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Chương 108: Đại chiến sắp tới, Giang Cầm không lời gì để nói. Đoạn đại tẩu đối Tống Chiêu Đệ nói: "Chúng ta mặc kệ nàng hiểu hay không sự, sau đó truyền hướng Giang Cầm. Chiêu Đệ cùng Kiến Quốc Dưỡng hai người năm cái hài từ ngày thường liền đủ mệt. Tái sinh một cái nói, Tiểu Tống cũng vô pháp lại đi trường học đi học. là ta suy xét không chua toàn giang cầm ta. cảm thấy nữ Đồng nhân đều tưởng sinh cái đánh chính đánh mình hài từ tống chiêu đệ không sinh phòng chừng cũng là không có biện pháp nàng còn nói ra tới quả thực là hướng tống chiêu đệ miệng vết thương thượng dài muối ngượng ngùng a tiểu tống tống chiêu đệ cười nói ngươi cũng là tốt với ta tiểu tống tiểu tôn khóc lóc trở về quay đầu lại thẩm đoàn trưởng sẽ không thật đi tìm ngươi đi một khác nữ nhân quan tâm nói tống chiêu đệ thẩm ra lão thái thái là cái minh bạch lý lẽ người hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ ngồi ở dưới mái hiên cấp tam hoa bộ quần áo nhìn đến thẩm tuyên thành sách theo bao da tới trong lòng lộp bộc một chút tống chiêu đệ buông kim chỉ hộp đi ra ngoài liền nhìn đến thẩm mẫu đang ở cùng nàng cháu gái thẩm ảnh nói chuyện tiểu cô nương khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt tống chiêu đệ tưởng làm bộ không nhìn thấy chính là nghĩ đến lão thái thái dừa kẹo sữa cùng trà khổ đinh liền hỏi tím người đây là phải đi trở về nhìn xem thẩm mẫu thở dài một hơi tiểu ảnh muốn nghe mụ mụ nói nãi nãi quá chút thời gian lại trở về xem các ngươi tiểu hài tử lau lau nước mắt nãi nãi có thể không đi sao nãi nãi ra ở hải nam dù sao cũng phải trở về nhìn xem thẩm mẫu nhìn thẩm tuyên thành nói thẩm tuyên thành cúi đầu thẩm mẫu rất là thất vọng Tống chiêu đệ thấy như vậy một màn cũng muốn mắng Thẩm tuyên thành. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi đất trồng rau chích bốn căn dưa chuột cùng ba cái hồng cà chua. Chờ Thẩm mẫu lên xe thời điểm, tống chiêu đệ mới chạy ra đi. Tím, lưu chữ trên đường ăn, nghe nói hải nam ly bên này rất xa. Cảm ơn, Thẩm ra trong viện cũng có dưa chuột cùng cà chua. Thẩm lão thái thái quên trích, nhưng mà, nàng con dâu tôn huyền như cũng không nghĩ tới. Thẩm lão thái thái không cấm cảm khái. Tống lão sư, ngươi là người tốt." Tống Chiêu Đệ xua xua tay, "Ta không phải người tốt, chỉ là cái không hào cũng không quá xấu người thường." Tím, thuận buồm xuôi gió, "Cảm ơn Tống lão sư." Thẩm mẫu vẫy vẫy tay. Thẩm Tuyên Thành thay đổi xe đầu, thẳng đến bến tàu mà đi. Tống Chiêu Đệ hít sâu một ngụm ô tô khói xe, lại thở phào một hơi, liền xoay người về nhà. "Tiểu Tống, tới một chút." Tống Chiêu Đệ theo tiếng nhìn lại, Đoạn đại tàu chính hướng nàng vẫy tay. Có việc à, một bên hỏi một bên hướng cách vách đi. Đoạn đại tàu theo bản năng hướng phía tây xem một cái. Thấy Tôn huyền như cùng hai đứa nhỏ đều về phòng. Nhỏ giọng hỏi, thẩm ra lão thái thái như thế nào đột nhiên đi rồi. Phòng chừng là bởi vì ta cùng nàng như tử nói nhau nhau Tống chiêu đệ nói, nhà của chúng ta năm cái hài từ một hồi tới. Liền nháo thành một tổ ong. Ta bị bọn họ ồn ào đến sọ não đau. nhất thời cũng đã quên lưu ý thẩm gia động tĩnh đoạn đại tàu tiểu trung không biết hắn hôm qua trở về có điểm vãn ta đã quên nói tống chiêu đệ nói bọn họ ra mấy cái ghé vào cùng nhau ngươi một câu hắn một câu ta có đôi khi căn bản cắm không thượng lời nói đoạn đại tàu há mồm muốn nói cái gì nhìn đến trung gia trong viện nhiều gia năm cái trai trai tiểu tử nhà ngươi năm cái hài từ cõng sọt làm gì đi tống chiêu đệ xoay người Không phải đi sơn biên đào sao dài. Chính là đi bờ biển nhặt ốc biển. Ta nhà mẹ đẻ bên kia ly hài gần. Bọn họ ở thôn tiểu tống thời điểm. Ba ngày hai đầu đi theo đại lực một khối đi bờ biển. Ta cho bọn hắn đã làm vài lần bạo xào ốc biển. Phòng trừng còn muốn ăn. Vậy người có hay không cùng bọn họ nói đừng đi xuống tắm rửa Đoạn đại tàu vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ, nói qua. Tự lập sẽ nhìn bọn họ. Đoạn đại tàu nhìn về phía tự lập. Tự lập cùng canh sinh mới đến nhà ngươi mấy năm a Nháy mắt đều lớn lên tiểu tử. Lại qua mấy năm ngươi đều phải đương bà bà. Sớm đâu, tống chiêu đệ nói. Có thể là trong nhà hài tử nhiều duyên cớ. Tự lập, canh sinh cùng đại hoa ở những mặt khác trưởng thành sớm. Tâm trí cùng tam hoa không sai biệt lắm. Đoạn đại tàu cẩn thận tưởng tượng. Xác thật là, đại hoa 11 tuổi đi. Còn cả ngày mang theo một hoa hài tử nơi nơi chơi. Hắn cái dạng này. Không đến bộ đội rèn luyện 2 năm. Vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Nhà ngươi lưu vĩ từ đi liền vẫn luôn không trở về. Cũng nên trở về nhìn xem nhìn đi. Tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến. Đoạn đại tàu. Sớm mấy ngày qua tin. Nói là 10 tháng đế có thể trở về một chuyến. Bất quá. Chỉ có thể ở nhà ngốc 2 ngày. hai ngày cũng hảo à. Tống chiêu đệ nói. Quay đầu lại đem lưu bình cùng tiểu kim kêu lên tới. Các ngươi người một nhà tụ tụ. chờ bọn họ đi rồi. Ngươi nhưng đến cấp Lưu Vĩ nói nói, chọn tức phụ thời điểm trợn to mắt, không thể học nàng tỷ, cũng không thể học Thẩm Tuyên Thành, bằng không, khổ chính là ngươi cùng Lưu Thúc, các ngươi liền này một cái nhi từ. Đoạn Đại tàu thở dài, ta hiểu, đúng rồi, Thẩm ra lão thái thái đi được thời điểm có hay không nói cái gì thời điểm trở về. Không có, Tống Chiêu đệ nói, phòng trừng sẽ không lại đã trở lại. Hơn 60 tuổi về sau nghĩ đến cũng vô pháp ngồi xe. đoạn đại tàu lắc đầu. lão thái thái thân thể hảo, không sinh bệnh nặng nói. tám mươi tuổi cũng có thể ngồi xe. không nói nàng. tống chiêu đệ nói. về sau thẩm gia sự chúng ta liền làm bộ không nhìn thấy. đoạn đại tàu ta vẫn luôn là như vậy. là ngươi đối thẩm gia tò mò. là là là. tống chiêu đệ cười nói. bị tôn huyền như theo dõi cũng là ta tự tìm. đoạn đại tàu cũng nhịn không được cười. về nhà đi. nhà ngươi đại môn cũng chưa quan kia mấy cái hùng hài tử khả năng thấy ta ở bên này quần áo còn không có bổ hào tống chiêu đề cũng không lại cùng đoạn đại tàu hồ khàn. thẩm mẫu ở thời điểm buổi sáng sẽ đi thực phẩm phụ xưởng mua điểm cá tôm buổi sáng sẽ quét thước ổ gà chuồng vịt buổi chiều sẽ thu thập đất trồng rau đến nỗi còn muốn hay không nấu cơm tống chiêu đề không biết cũng không từ biết được thẩm mẫu đi rồi vô luận là mua đồ ăn vẫn là ổ gà chuồng vịt cùng với đất trồng rau đều đến tôn huyền như thu thập tống chiêu đệ cảm thấy nhiều nhất ba ngày tôn huyền như liền sẽ cùng thẩm tuyên thành lại nhài nhưng mà nàng vẫn là xem trọng tôn huyền như lão thái thái đi rồi ngày hôm sau trạng vạng trung ra một nhà bảy khẩu ngồi ở dưới cây ngọc lan ăn cơm cùng thường lui tới giống nhau vừa ăn vừa nói chuyện đột nhiên truyền đến tiếng khóc đánh gãy tống chiêu đệ nói tống chiêu đệ theo thanh âm xem qua đi Đối Trung Kiến Quốc nói, là thẩm ra, thẩm ra tiểu nhị tiếng khóc. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống chiêu Đệ gật đầu. Thẩm ảnh hiểu chuyện, khóc cũng là yên lặng rơi lệ. Mặc kệ nàng, Trung Kiến Quốc nói, Thẩm Tuyên Thành ở nhà. Hài tử nàng mẹ, vừa thấy Thẩm Tuyên Thành ôm hài tử từ, từ trong phòng chạy ra. Không cấm đứng lên, xảy ra chuyện gì, Tống chiêu Đệ đi theo đứng dậy. Liền nhìn đến Thẩm Tuyên Thành ôm hài tử hướng Tây đi. Tưởng một chút, hẳn là đi bệnh viện. sinh bệnh trung kiến quốc giọng nói rơi xuống liền nhìn đến tôn huyền như lôi kéo thẩm ảnh ra tới khóa lại môn liền theo sau xem ra là thật sinh bệnh tống chiêu đệ thở dài nhìn đến hài tử như vậy ta ngày đó thật không nên châm ngòi châm ngòi trung kiến quốc nhíu mày tống chiêu đệ người lại cõng ta làm gì đại hoa, ba ta biết mấy ngày nay trên đảo đều truyền khắp theo sau đem tống chiêu đệ cùng tôn huyền như cãi nhau Cùng với châm ngòi thẩm ra mẹ chồng nàng dâu quan hệ sự đại khái nói một lần. Trung kiến quốc há miệng thở dốc không dám tin tưởng, ta hỏi ngươi thẩm tuyên thành mẹ nó như thế nào đột nhiên đi rồi. Ngươi cùng ta nói lão thái thái nhớ nhà, tưởng trở về nhìn xem, tống chiêu đệ, nói lời này thời điểm ngươi mặt không đỏ tâm không nhảy. Ngươi tố chất tâm lý như thế nào tốt như vậy, lão thái thái rời nhà đã hơn một năm, đích xác nhớ nhà, tống chiêu đệ nói. ta nói sự thật liếc hắn một cái ngươi là ở vì tôn huyền như bất bình sao trung kiến quốc chừng nàng liếc mắt một cái đừng nói hưu nói vượn ngươi biết ta không phải ý thứ này vậy không có ý gì khác tống chiêu đệ nói ăn cơm ăn cơm thẩm ra sự vừa mới bắt đầu về sau sẽ so lâm ra còn náo nhiệt hai ngày sau trạng vàng trung kiến quốc trở về cùng tống chiêu đệ nói một câu thẩm tuyên thành ngày mai đến ra biển tống chiêu đệ vui vẻ Cái gì kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm? Đây là, nói xong, đột nhiên nhìn về phía trung kiến quốc. Không phải là ngươi giờ trò quỷ đi. Suy nghĩ nhiều, trung kiến quốc nói. Ta còn không có lớn như vậy năng lực. Quyết định an bài cái nào đoàn đi ra ngoài. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Người lãnh đạo trực tiếp là ngươi thúc. Đại lão bản thực xem trọng ngươi. Ra biển tuần tra loại này việc nhỏ. Ngươi đề cái ý kiến. Bọn họ nhất định sẽ tiếp thu. Dù sao. Lần này là thẩm đoàn trưởng, Lần sau chính là ngươi hoặc là mã Trung Hoa Lần này là các ngươi Lần sau chính là thẩm đoàn trưởng. Đi sớm vãn đi ở lưu sư trường xem ra không có gì bất đồng Ta nói ngươi suy nghĩ nhiều Chính là suy nghĩ nhiều Trung kiến quốc nói Sớm biết rằng liền không nói cho ngươi Tống chiêu đệ cười nói Ta đây giả không biết nói hay Trung kiến quốc suy một tiếng Liền hỏi Buổi tối ăn cái gì mau cuối tháng cho các ngươi thêm cái cơm. Tống chiêu đệ nói, xào hai rau xanh, lại làm tạc ra hộp. Trung kiến quốc thấy nàng còn ngồi ở ghế trên, ngươi làm tốt, còn không có làm. Tống chiêu đệ nói, bếp lò thượng đang ở nấu cháo, ngươi nằm cái nhi tử đang ở xào rau xanh, chờ bọn họ xào hảo, ta lại làm. Trung kiến quốc nhíu mày, ngươi cả ngày ở nhà không có việc gì, đừng mỗi ngày đều làm hài tử nấu cơm. Yên tâm, sẽ không mệt bọn họ. Tống chiêu đệ nói, buổi sáng là tự lập. giữa trưa là canh sinh buổi tối là đại hoa ngày mai buổi sáng là nhị hoa ngày mai buổi trưa cùng buổi tối ta làm trùng kiến quốc Tam hoa làm gì tàm hoa nhóm lửa tống chiêu đệ hướng phòng bếp xem một cái một tay cầm đại quạt hương bồ một tay tắc cùi lửa bếp hỏa bao lớn bếp bên ngoài phong liền có bao nhiêu đại đại hoa đều mau phiền chết hắn không chuẩn hắn phiến hắn kêu nhóm lửa quá nhiệt trung kiến quốc cũng ngồi xuống Vậy đừng gọi hắn thiêu a Tam hoa cảm thấy đem hắn bốn cái ca ca tức giận đến dậm chân thực hào chơi. Tống chiêu đệ nói, mấy ngày nay mê thượng nhóm lửa. Trung kiến quốc thừa dài một hơi, cùng ngươi nói kiện đứng đắn sự Nam Hải hạm đội bên kia bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Có ý thứ gì, tống chiêu đệ không cấm ngồi thẳng. Trung kiến quốc, Nam Việt ở Nam Hải bên kia thực khàn rỡ. Bọn họ lại khiêu khích, nhất định sẽ đánh lên tới. Vậy các ngươi sẽ đi chi viện sao? Tống Chiêu đệ vội vàng hỏi. Trung kiến quốc lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta trước tiên cùng ngươi nói. Là muốn cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng đến lúc đó ta nói đi Nam Hải. Ngươi cảm thấy ta cố ý gạt ngươi. Ý của ngươi là một khi muốn bên này chi viện. Bộ đội sẽ phái các ngươi đoàn. Tống Chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc gật đầu. Ta sớm mấy ngày trở về vãn. Chính là vẫn luôn ở thao luyện. Thẩm đoàn trưởng lần này đi ra ngoài. Cũng là sợ đối diện sấn loạn đánh lén. Trường 109, chịu khổ nhọc, tống chiêu đệ nỗ lực hồi tưởng này đoạn lịch sử, phát hiện chỉ có cách cách mở ra, còn không rõ ràng lắm cụ thể thời đại, không cấm xoa xoa Thái Dương. Trung kiến quốc, nếu ta nói ta đặc biệt hối hận trước kia không hào hào học lịch sử. Người tin sao, không tin, trung kiến quốc cũng chưa trải qua tự hỏi. Từ ngươi trong miệng nói ra 10 câu nói, có 7 câu giả tam câu thật, ta phân không rõ câu nào là thật câu nào là giả. Tống chiêu đệ hừ hai tiếng, đó là bởi vì ngươi không dụng tâm, ta chính là dụng tâm, mới biết được ngươi lời nói có thật có giả. Trung kiến quốc ngồi vào bên người nàng, tiểu tống đồng chí, đánh cái thương lược, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào bị chuyển. Ở nhà đừng ba hoa chích chòe, nói hưu nói vượn được chưa? Tống chiêu đệ quay đầu đánh giá hắn một phen, ta với ai nói hưu nói vượn, cùng ta, trung kiến quốc chỉ vào chính mình, cũng chỉ có ta. tống chiêu đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát trung kiến quốc dựng lên lỗ tai hết sức chăm chú quả thực là sợ rơi rất một chữ tống chiêu đệ lại lần nữa nhìn trung kiến quốc đôi mắt mặt mang mỉm cười vậy ngươi đến kiểm điểm một chút ta vì cái gì nhằm vào ngươi không cần kiểm điểm ngươi cố ý trung kiến quốc nói tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt ta chính là cố ý ngươi có thể đem ta thế nào trung kiến quốc nâng lên tay liền phải phiến nàng Tay đụng tới nàng mặt dùng sức ninh một chút, cắn răng nói, thật muốn một cái tát phiến phi ngươi, đáng tiếc không bỏ được, trung kiến quốc ngẩng đầu nhìn lại, đại hoa cầm khăn lông một bên lau mồ hôi một bên hướng bên này. Đồ ăn xào hảo, quấy dày các ngươi, trung đại hoa không đáp hỏi lại, trung kiến quốc hướng hắn vẫy tay, người thanh âm quá tiểu, ta không nghe rõ, tới bên này nói, ta lại không ngóc, trung đại hoa từ bên kia vòng tới cửa. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng tấu ta, nương, cả tím rửa sạch sẽ, nồi cũng xoát sạch sẽ, ngươi đi làm đi, tống chiêu đệ chụp sợ trung kiến quốc bả vai, đứng lên, như từ lớn, không hảo lừa. Về sau càng không hảo lừa, trung đại hoa nói xong, liền chạy tới áp thủy rửa mặt, trung kiến quốc thường cùng đi ra ngoài, tới cửa xoay người đi phòng bếp, đem mấy cái hài từ đều đuổi ra tới, hắn giúp tống chiêu đệ tạc ra hộp, người trong nhà nhiều. Biên biên rác rác đều bị tống chiêu đệ loại thượng đồ ăn Trong đó cà tím liền loại bốn luống hai luống trường điều màu tím cà tím hai luống màu xanh lá hình tròn cà tím Trường điều cà tím làm cà tím xào viên lại đại cà tím thường xuyên thiết khối cùng khoai tây Hoặc là mặt khác đồ ăn một khối hầm Trung kiến quốc không ăn qua tạc gia hộp Thấy thất thượng có 8 thanh cà tím Có chút kinh ngạc Làm nhiều như vậy ăn cho hết Ta sợ không đủ ăn Làm mấy năm cơm Tống chiêu đệ kỹ thuật sắt rau thực hảo. Không lớn một lát liền đem cả tím ra thức sạch sẽ. Thấy Trung Kiến Quốc khoanh tay trước ngực. Nhìn chằm chằm nàng. Tống chiêu đệ nói. Nhóm lửa. Đem du đảo trong nồi. Trung Kiến Quốc tò mò. Trực tiếp dầu chiên. Không phải. Tống chiêu đệ mở ra ngăn tủ. Đem đã sớm điều tốt nhân thịt lấy ra tới. Trung Kiến Quốc bưng thức ăn hạt xu thời điểm vừa lúc nhìn đến. Nhà ta còn có phiếu thịt. Hiện tại không có. Tống chiêu đệ nói. Ta vốn dĩ tưởng mua điểm hành tây, nhưng là không mua được, lại sợ này một cân nhân thịt không đủ dùng, đã kêu đại hoa đi khúc ra mượn điểm tôm nõn thêm ở bên trong làm nhân. Trung kiến quốc tưởng nói bên này ăn hành tây mùa sớm qua. Lời nói đến bên miệng, hướng bên ngoài xem một cái, thấy mấy cái hài tử không ở trong phòng, người trước kia có phải hay không có thể mua được rất nhiều phản mùa rau dưa. Là nha, tống chiêu đệ nói. một năm bốn mùa các màu rau dưa cùng trái cây vô luận ngươi muốn ăn gì đều có thể mua được vừa nói vừa dùng khoai lang đỏ phấn điều nửa chén mì hồ trung đoàn trưởng nếu các ngươi lãnh đạo thật phái ngươi đi ngươi tận lực tồn tại trở về a lạch cạch trong tay cây muỗng rớt trong nồi trung kiến quốc quay đầu lại xem tống chiêu đệ chính vội vàng hướng cả tím bên trong tác nhân tức khắc không biết nên nói cái gì thở dài một hơi ta nếu có thể tồn tại trở về kia chúng ta liền sinh cái khuê nữ thế nào chẳng ra gì tống chiêu đệ không cần nghĩ ngợi trung kiến quốc liền biết sẽ là như thế này không cấm trợn trắng mắt ta liền này một cái nguyện vọng nguyện vọng của ngươi không phải nguyện vọng của ta tống chiêu đệ hỏi lại trung đoàn trưởng ta vì cái gì muốn giúp ngươi thực hiện trung kiến quốc trong lòng nghẹn muốn chết ngươi là ta thức phụ chúng ta là phu thê phu thê nhất thể nguyện vọng của ta chính là nguyện vọng của ngươi a ta mang thai thời điểm nếu là xuất hiện nôn ngén gì đó người có thể chia sẻ sao tống chiêu đệ lại hỏi trung kiến quốc ai một tiếng khi ta chưa nói chính là lại không cam lòng chiêu đệ người xem a ông trời đều có thể đem người đưa đến ta bên người ta muốn cái khuê nữ ông trời nhất định sẽ thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng người đời này vận khí đều dùng ở cưới ta tống chiêu đệ nói về sau sẽ không may mắn như vậy Thấy Trung kiến quốc bĩu môi, chẳng lẽ không phải, Trung kiến quốc nào dám nói không phải, đúng vậy, muốn nói vận khí tốt, người cũng không ta thì phu vận khí tốt, Tống Chiêu đệ nói, đại nạn không chết, hai cái nhi tử, còn tìm đến thân thúc thúc, nhưng hắn cũng muốn cái khuê nữ, ông trời cho hắn đưa cái tiểu tử, Trung kiến quốc xua tay, đừng nói nữa, vừa nói đến lại đến cái tiểu tử, ta cả người đều không tốt, Tống Chiêu đệ nhấp miệng cười cười. Đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc, lại là cách vách, trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ gật đầu, lại phát hiện không khóc, hẳn là bị thẩm đoàn trưởng hống hảo. Ai, trung kiến quốc, người nói thẩm lão thái thái đi rồi, ngày mai thẩm đoàn trưởng cũng đi ra ngoài, các nàng nương ba có thể hay không đói chết. Tôn Nguyền như phụ thân lúc trước mệnh nàng gà cho thẩm tuyên Thành thời điểm. Tôn Nguyền như khẳng định phản kháng quá, trung kiến quốc nói, nàng nếu là bỏ được chết. Liền sẽ không nhận mệnh, nàng nếu sợ chết, liền sẽ không đem chính mình đói chết, đừng nhìn nàng trước kia chưa làm qua việc nhà, giống như cái gì đều sẽ không làm, chờ thẩm tuyên thành vừa đi, nàng khẳng định một ngày là có thể học được giặt quần áo, mua đồ ăn nấu cơm, quét tước ổ gà chuồng vịt, tống chiêu đệ ta đây ngày mai nhìn xem, người cũng là nhàn, trùng kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, thực không tán đồng, 9 tháng phân khai giảng. Đại Hoa cùng tự lập liền thượng sơ trung Người trước kia đào cao trung sách giáo khoa có phải hay không còn ở hiệu trưởng trong nhà. Đi tìm hiệu trưởng phải về đến đây đi. Tống Chiêu đệ, đã sớm lấy về tới. Ở trên lầu trong ngăn tủ khóa. Nhị Hoa hiện tại sẽ họa quần áo sao? Trung kiến quốc cảm thấy hắn đến cấp tống Chiêu đệ tìm điểm sự làm. Đỡ phải nàng không có việc gì lăn lộn mù quáng. Tống Chiêu đệ lắc đầu. Tạm thời còn không có họa quá. Có thể học học. trung kiến quốc nói tống chiêu đệ ta cũng tưởng chính là nhà ta bố thật không thể cấp nhị oa luyện tập liền không có khác thay thế vật trung kiến quốc hỏi người trước khi học làm quần áo trực tiếp dùng tốt vải dệt luyện tập tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng trong mắt sáng ngời ta nghĩ tới bao tài bao tài trung kiến quốc thực giật mình tống chiêu đệ gật đầu ngày khác khai giảng ta từ trong trường học lấy điểm phấn viết đầu lưu trữ nhị oa thiêu xích tấc mấy cái hài từ cấp nhị oa đương người mẫu vậy ngươi đến cùng đại oa cùng tam hoa thương lượng hào trung kiến quốc nhắc nhờ nàng tống chiêu đệ đem treo lên hồ nhão ra hộp phóng trong trào dầu có thứ này đại oa không dám dầm gì khoảng 7 giờ thiên còn không có hắc trung ra ăn cơm thời điểm tống chiêu đệ cùng năm cái hài từ nói bao tải làm quần áo một chuyện còn chưa nói xong đại oa liền nói lời phản đối trùng kiến quốc duỗi tay đoan đi trước mặt hắn tạc ra hộp. Trung đại hoa thành thật. Nhị oa vui vẻ, nhếch miệng cười đủ rồi. Mới nói, ta, đừng không cao hứng. Ta sẽ cho ngươi làm xinh đẹp điểm. Bao tài, đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Bao tài có thể làm ra cái gì hào quần áo. Ngươi chạy nhanh câm miệng đi. Đừng chờ ta tấu ngươi. Cha mẹ đều ở, nhị oa mới không lo lắng bị đánh. Ta đây đem ngươi quần áo làm xấu điểm. Ngươi dám. Trung đại hoa sách lên nắm tay. Ta đem ngươi mới vừa mọc ra tới răng cửa tấu rớt. Nhị hoa vội vàng đứng lên. Tam hoa, hai ta thay đổi vị trí. Đổi cái gì, Trung kiến quốc nhíu mày. Hảo hảo ăn cơm, hắn nếu là dám đem ngươi nha tấu rớt. Ta đem hắn một ngụm nha đều bẻ rớt. Nhị hoa lại vui vẻ. Ta, ngươi phải hảo hảo phối hợp ta đi. Đại hoa, không chuẩn nói nữa. Tống chiêu đệ nói, cơm nước xong liền đi tắm rửa. làm quần áo sự còn không có ảnh nếu là mua không được bao tài nói lại nhiều đều uổng phí nhị oa nương nhà ta liền có bao tài đó là lưu trữ trang đồ ăn tống chiêu để chỉ vào hắn người nếu là dám trộm đem túi hủy đi trung nhị oa ta về sau đều không giáo ngươi đại oa vui vẻ nhị oa tưởng hủy đi cái nào túi trực tiếp cùng ca nói ca giúp ngươi người xấu trung nhị oa chừng hắn liếc mắt một cái Kẹp một cái ra hộp tác trong miệng, tống chiêu đệ muốn cười lại đau lòng. Buổi tối ngủ thời điểm liền nhịn không được cùng Trung Kiến Quốc. Thật hy vọng ngày mai buổi sáng tỉnh lại, ở báo chí thượng nhìn đến mặt trên hủy bỏ phiếu vải. Trung Kiến Quốc không nghĩ đà kích nàng, tưởng tượng đến tống chiêu đệ không muốn cho hắn sinh cái khuê nữ. Liền nói, chạy nhanh ngủ đi, nằm mơ tương đối mau, giọng nói rơi xuống, trên đùi liền ai một chân, chính mình miệng tiện. Trung kiến quốc không dám đánh trả, liền đem tống chiêu đệ trên người quần áo toàn lột bỏ. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ đồng hồ, Trung nhị Oa ngồi dậy, một hồi lâu mới nghĩ đến hôm nay buổi sáng nên hắn nấu cơm. Hôm qua buổi tối 9 giờ liền ngủ, nhị Oa cũng ngủ không được, ăn mặc quần xà lòn đi xuống, liền nhìn đến hắn ba ở trong phòng bếp, tức khắc vui vẻ, ba, ngươi lại chọc nương sinh khí. Đúng vậy, Trung kiến quốc nói. Vẫn là bởi vì ngươi. Đúng rồi, người nương đính báo chí chờ lát nữa nên đưa tới. Ta coi thiên tưởng trời mưa, ngươi đi đem báo chí lấy tiến vào. Nhị oa, còn sớm đâu, người phát thư giống nhau là 7 giờ lại đây. Ba, ta giúp ngươi nhóm lửa đi. Không cần, Trùng Kiến Quốc xua tay. Buổi sáng không xào rau, ta làm hai bồn chục dưa chuột thì tốt rồi. Đi kêu ca ca đệ đệ rời giường rửa mặt đánh răng. Đúng rồi, đừng kêu ngươi nương a. Nhị Oa nhìn hắn cười cười, biết nương ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại liền ăn cơm, liền sẽ không sinh người khí. Trung Kiến Quốc nhất thời tưởng tấu hắn, mau bảy giờ tống chiêu đệ xuống lầu, liền nhìn đến hai bồn xanh mượt dưa chuột, nhịn không được sách một tiếng. Trung đoàn trưởng nấu cơm kỹ thuật cũng kế thừa ta quân tốt đẹp truyền thống a, có ý thứ gì tự lập theo bản năng hỏi. Đại Oa chịu khổ nhọc nói bậy Trung Kiến Quốc nói là gian khổ phấn đấu. đại oa gật đầu dù sao đều là khổ vô pháp cùng nương so là không thể so trung kiến quốc nói xa xỉ chi phong càng không thể chướng ta quyết định từ hôm nay trở đi mãi cho đến các ngươi khai giảng nhà chúng ta đều ăn chay tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái ngươi lời nói lại làm không được chuẩn nói này đó làm gì a nói xong đi ra ngoài rửa mặt đánh răng ta như thế nào làm không được chuẩn trung kiến quốc cùng đi ra ngoài Tống Chiêu Đệ một bên nặn kem đánh răng một bên nói: Người nhi tử sẽ nấu cơm." Trung Kiến Quốc Ách xoay người thời điểm nhìn đến cách phách trong viện người, đột nhiên dừng lại, đi đến Tống Chiêu Đệ trước mặt, hướng phía tây xem một chút, "Đừng quá cố tình, nàng, nàng ở kéo rau xanh." Tống Chiêu Đệ quay đầu xem một cái, rất là kinh ngạc, "Trung Kiến Quốc, ngươi rất hiểu biết nàng a." Chương 110: Một nghèo hai trắng, Trung Kiến Quốc sọ não đau. Có thể hay không đừng nói ta hiểu biết nàng. Ta không nghĩ hiểu biết nàng. Chỉ đùa một chút mà thôi. Tống chiêu đệ nhịn không được chiều trên mặt hắn ninh một chút. Nhìn ngươi cấp, trung kiến quốc dựa tường. Không phải ta cấp, là ngươi nói chuyện quá dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Không rõ chân tướng người nghe thấy được. Còn tưởng rằng ta cùng nàng có điểm cái gì đâu. Ta nhớ rõ người phía trước nói qua. Nàng so với ta đẹp. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trùng kiến quốc trên dưới đánh giá nàng một phen. So ngươi đẹp người nhiều lắm đâu. Đáng tiếc, ta chỉ thích ngươi. Ai ui, hai vợ chồng động tác nhất trí quay đầu. Trùng đại hoa xoa xoa cánh tay. Nổi ra gà toàn ra tới. Ba, nương, hai ngươi mau đừng như vậy nhị oai. Đồ ăn đều lạnh, đồ ăn chính là lạnh. Trung kiến quốc chừng mắt hắn hỏi. Ngươi ra tới làm chi? Trùng đại hoa ho khan một tiếng. Ra tới nghe ngươi nói thích nương a. Không đợi Trung kiến quốc mở miệng, lại vội vàng nói, nghe các ngươi nói nàng nàng nàng. Ta tò mò a, không ngươi không hiếu kỳ. Trung kiến quốc chừng hắn liếc mắt một cái. Nam hài tử đừng như vậy bà tám. Trung đại hoa thật sâu nhìn hắn một cái. Quay đầu về phòng, Trung kiến quốc chớp một chút mắt. Không rõ, đứa nhỏ này có ý thứ gì. Ngươi cũng là nam nhân. Tống chiêu đệ lau mặt, đẩy hắn một chút, vào nhà ăn cơm, di, trời mưa. Chạy nhanh đem bên ngoài quần áo lấy tiến vào. Trung kiến quốc vừa thấy giọt mưa như đậu đài. Vội vàng đuổi kịp tống chiêu đệ. Sờ một chút quần áo. Còn có điểm chiều. Ngày khác ta ở trong phòng xuyên căn dây thừng. Đỡ phải đặt ở trên ghế xếp thành một đống. Người nếu có thể tìm được mấy cây thiết quản. Hạn một cái lượng giá áo. Chẳng những không cần trói dây thừng. Trời mưa thời điểm quần áo đều không cần thu. Tống chiêu đệ nói. Trực tiếp đem cái giá nâng đến mái hiên hạ là được. trung kiến quốc tò mò giá sắt từ không nặng sao quay đầu lại ta hòa cho ngươi tống chiêu đệ nói nhìn đến nhị oa từ trong phòng chạy ra vội vàng hỏi ngươi làm chi đi trời mưa nhị oa xua xua tay không làm cái gì báo chí đã quên lấy tiến vào trung kiến quốc radio ba ngày hai đầu lục soát không đến tín hiệu tống chiêu đệ liền cùng trung kiến quốc thương nghị đính một phần báo chí đỡ phải nàng cái gì cũng không biết Trên đảo Nhật Tử quá đơn điệu, có khi trung kiến quốc nghe Tống Chiêu Đệ giảng nàng trước kia sinh hoạt. Rất sợ Tống Chiêu Đệ chán ghét một ngày tam bữa cơm. Trừ bỏ ăn chính là ngủ Nhật Tử, Tống Chiêu Đệ muốn báo chí. Hắn không những không cự tuyệt, còn chủ động giúp Tống Chiêu Đệ đặt báo. Sau lại lại ở cửa đính cái hộp gỗ đỡ phải người phát thư tới thời điểm Tống Chiêu Đệ hoặc là bọn nhỏ cần thiết ra tới lấy báo chí. tống chiêu đệ vốn tưởng rằng có thể từ báo chí thượng nhìn đến một ít quốc tế tin tức quan trọng nhưng mà báo chí thượng nội dung làm nàng thực thất vọng không quá mấy ngày tống chiêu đệ liền lười đến nhìn nhị oa không nói tống chiêu đệ suýt nữa đã quên còn có báo chí việc này trung nhị oa cầm báo chí trở về tống chiêu đệ liền xem cũng chưa xem nhưng mà nhị oa lại đem báo chí đưa tới tống chiêu đệ nương bên trong kẹp một phong thơ ai tống chiêu đệ nhảy ra tới mày một tròn, trung kiến quốc trung thắng lợi tin trung kiến quốc ngây ra một lúc trung thắng lợi người đệ đệ tống chiêu đệ nói ta biểu gì hai năm không làm ầm ĩ ngươi ngươi liền nàng nhi từ đều cấp đã quên trung kiến quốc không tiếp nhìn xem chuyện gì hắn nói hắn qua mấy ngày kết hôn tống chiêu đệ nói chưa nói kêu chúng ta đi liền cùng chúng ta giảng một tiếng không cấm nhíu mày đây là có ý thứ gì à trung kiến quốc lắc đầu không quan tâm hắn có ý thứ gì, cấp đại ca viết phong thư, hắn cấp nhiều ít tiền biếu, chúng ta cấp nhiều ít, ta đây liền không đi, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, không đi, ta ba lãnh thắng lợi tới thời điểm, chúng ta như vậy không cho bọn họ ra hai mặt mũi, người đi, không chừng lại đến ở đại ca ra ăn, thúc thúc mặc kệ cơm, nhị oa hỏi, trung kiến quốc, quản cơm khẳng định sẽ quản cơm, nhưng không nhất định quản ngươi nương ăn, Chúng ta đây làm gì phải cho tiền biếu. Trung đại hoa không cao hứng. Ta quyết định, không cho. Tống chiêu đệ nâng lên mí mắt. Người quyết định vô dụng. Ngày nào đó ngươi bà ngoại gửi thư. Ngươi lại quyết định đi. Ta bà ngoại, đại hoa trước hết nghĩ đến chính là tống mẫu. Tiện đà tưởng tượng không đúng. Hắn còn có cái bà ngoại. Ta cựu cữ, cữ cùng ta gì đều kết hôn. Không có muốn kết hôn người. Tống chiêu đệ, người biểu ca cùng biểu tỷ A. Nhiều nhất lại quá 5 năm. nên kết hôn, đến lúc đó chúng ta là có đi hay là không? Không đi, Trung Đại Hoa nói, ta đều không quen biết bọn họ. Tống Chiêu đệ truyền hướng Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc xua tay, đến lúc đó lại nói, ta đi trên lầu thu thập vài món quần áo, nếu là ngày nào đó buổi tối không trở về, các ngươi cũng đừng lo lắng. Lo lắng cũng vô dụng a, Nhị Hoa nói, ba ba, ngươi muốn cẩn thận một chút a. Trung Kiến Quốc xoa xoa hắn đầu, vì các ngươi Ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Tống chiêu đệ đối lần này hải chiến không có gì ấn tượng. Nàng tưởng tiểu đánh tiểu nháo. Tám tháng đế, trung kiến quốc không có trở về. Tống chiêu đệ một chút cũng không lo lắng. Chín tháng số ba, buổi sáng, Tống chiêu đệ xào giao thời điểm nghe được cùng loại cây sáo thanh âm. liền hỏi nhóm lửa đại hoa nói. Biết ai ở thổi ký hiệu A? Nương, không phải hào thanh, đứng ở cửa chờ đoan cơm tự lập nói. Là cảnh báo. tống chiêu đệ tay run một chút cảnh báo đúng vậy càng tự lập nói ta khi còn nhỏ nghe được quá tống chiêu đệ sắc mặt đột biến tưởng một chút tự lập người tới xào rau ta đi cách vách nhìn xem nói chuyện lấy rất tạp dề liền đi tìm đoạn đại tàu đoạn đại tàu cũng từ trong nhà ra tới nhìn đến tống chiêu đệ thần sắc hoảng loạn vội đón nhận đi đừng lo lắng không có việc gì không có việc gì sẽ kéo cảnh báo tống chiêu đệ vội vàng hỏi tím Có phải hay không lão thường người nhân cơ hội đánh lại đây? Đoạn đại tiểu lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá, người đến cùng mấy cái hài tử nói một tiếng. Một khi thật đánh lên tới. Gọi bọn hắn đi trên núi trốn đi. Tím, ngươi, đừng làm ta sợ a. Tống chiêu để chỉ ở di động cùng trong máy tính nhìn đến quá đánh giặc. Nàng tuy rằng đã ở đảo ông Châu sinh sống suốt 6 năm. Chính là không chính mắt gặp qua. nàng tiềm thức cảm thấy chiến tranh ly nàng thực xa xôi. mặc dù thường xuyên nghe trung kiến quốc nói lão thường người lại tới quấy rối bọn họ. đoạn đại tàu nghiêm túc nói: ta không hù dọa ngươi. nói như vậy là làm ngươi có chuẩn bị tâm lý. ngươi chờ lát nữa còn phải đi trường học. một khi đã xảy ra chuyện, ai đều có thể hoảng. ngươi không thể hoảng. ngươi đến mang theo hài tử rời đi. nương, làm sao vậy? Tống chiêu đệ xoay người nhìn đến tam hoa chạy tới. khôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng, mặc danh cảm thấy toàn thân tràn ngập dũng khí, giả vờ bình tĩnh, không có việc gì, chính là tới hỏi một chút ngươi lưu nãi nãi, như thế nào đột nhiên kéo cảnh báo, kia nãi nãi nói sao? Tam Hoa hỏi Tống Chiêu đệ nói không đại sự, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tam Hoa không tin, bởi vì Tống Chiêu đệ sắc mặt thật không tốt, nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn đoạn đại tàu. thật không có việc gì, nương đã lừa gạt ngươi sao? Tống Chiêu đệ hỏi lại, Tam Hoa lắc đầu, không có, chính là Nương cũng nói qua thiện ý nói dối không phải lừa. Tống Chiêu đệ lảo đảo một chút, ta còn nói đến trong trường học, không chuẩn nghịch ngợm gây sự, không chuẩn cùng lão sư tranh luận, cũng không gặp ngươi nhớ kỹ. Nương, Tam Hoa không cao hứng, chúng ta hiện tại đang nói ngươi, ngươi xả ta làm cái gì à? Tống Chiêu đệ, bởi vì ngươi không tin ngươi Nương, ta đầy tin tưởng ngươi. Tam Hoa nhăn cái mũi. đại ca nói nương nhất sẽ uy hiếp người cả nhà rào hoạt nhất ta cảm thấy hắn nói được phi thường đối tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái đại oa còn nói muốn nghe ta nói người nghe xong sao tam oa đối với không trung trợn trắng mắt đột nhiên trợn to mắt nương nương mau xem phi cơ cái gì phi cơ tống chiêu đệ ngẩng đầu hai giá phi cơ gào thét mà qua tức khắc cảm thấy hoảng hốt chúng ta trước về nhà túm tam oa cánh tay liền đi Tống Chiêu Đệ về đến nhà, cũng bất chấp ăn cơm, đem năm cái hài từ gọi vào bên người đem đoạn đại tổ lời nói. Giảng cấp mấy cái hài từ nghe, chính là nói ba lần, Tống Chiêu Đệ vẫn là không yên tâm. Đại oa, một khi xảy ra chuyện, đi trước tìm đệ đệ, Tam oa, người khác đều ra bên ngoài chạy, Người cứ ngồi ở phòng học chờ bốn cái ca ca tới tìm ngươi. Lần này nhất định phải nghe nương nói, được không? Trong trường học tổ chức quá xem điện ảnh. tam oa xem qua vài tràng chiến tranh phiến có mấy lần còn bị dọa hiện giờ thấy tống chiêu đệ dị thường nghiêm túc tiểu hài nhi dùng sức gật đầu nương ta nhất định nghe ca ca nói ngươi ngươi cũng muốn lên núi tới tìm chúng ta a ta sẽ tống chiêu đệ cũng không thể bảo đảm chính là trung kiến quốc không ở nhà nàng chính là cả nhà người tâm phúc nàng cần thiết đến làm bọn nhỏ tin tưởng liền tính lão tưởng người thật đánh lại đây nàng cũng có thể bảo hộ bọn nhỏ 9 tháng 18 hào, buổi sáng, rời nhà hào chút thiên trung kiến quốc trở về. Cũng mang đến một tin tức, Nam Việt tuyên bố đem Nam xa quần đảo một ít đảo nhỏ hoa nhập bản đồ. Nếu bộ ngoại giao giao thiệp không có kết quả, vì giữ gìn quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh, mặt trên sẽ cùng Nam Việt khai chiến. Mặc dù hoa quốc hải quân muốn cái gì không có gì. Có thể nói một nghèo hai trắng, sự tống chiêu đệ cảm thấy an ủi chính là... Để ngừa lão thường cùng nước Mỹ người đánh lén. Liền tính yêu cầu viện trợ. Cũng không từ bên này điều binh khiển tướng. Nói cách khác trung kiến quốc không cần đi Nam Hải. Trung kiến quốc không đi tiền tuyến. Liền tính hắn 3 ngày hai đầu ra biển tuần tra. Tống triều đề cũng không lo lắng. Mà nàng thả lỏng lại. Mới phát hiện hào chút thiên không chú ý quá tôn huyền như. 9 tháng 23 hào. Chủ nhật buổi sáng. Tống Chiêu đề thu thập vườn rau. Đem lão dưa chuột ương nhổ. Vừa ngẩn đầu phát hiện Tôn huyền như cũng đang ở kéo dưa chuột ương. Buổi tối, trung kiến quốc trở về. tống chiêu đệ liền nhịn không được nói với hắn. Tiên nữ hạ phàm trần. Người cũng là nhàn đến. Trung kiến quốc vô ngữ. Thắng lợi ngày mai kết hôn. Người ngày mai buổi sáng hướng đại ca trong sườn gọi điện thoại. Để ngừa hắn không thu đến chúng ta tin. Ngộ nhận vì thắng lợi không nói cho chúng ta. Hắn không giúp chúng ta ra tiền biếu. Người biểu gì lại nên nhân cơ hội náo loạn, tống chiêu đệ thờ dài, đại tàu tính tình quá hảo, nếu là đổi thành ta, ta mẹ kế dọn cái băng ghế ngồi ở chúng ta ra môn khẩu mắng. Người có thể đem nàng thế nào? Trung kiến quốc nói, đem nàng đưa đến cách hủy hội vẫn là đồn công an. Vô luận là chỗ nào, nhân gia đều sẽ nói, ta mẹ kế là trưởng bối, đừng cùng nàng so đo từ từ, người giống đồ tôn huyền như như vậy đổ nàng. tả hữu hàng xóm sẽ cảm thấy ngươi cùng ta mẹ kế tám lạng nửa cân. Dừng một chút, tiểu tống lão sư, nơi này không phải ngươi sinh hoạt cái kiên niên đại. Rất nhiều sự không thể từ tính tình tới. Tống chiêu đệ gật đầu. Ta biết a cho nên tôn huyền như trước khi nhìn chằm chằm ta xem. Ta cũng chưa hỏi nàng, ngươi có phải hay không có bệnh. Miễn bản nàng, trùng kiến quốc đau đầu. Nữ nhân kia không nhìn chằm chằm ngươi, gần nhất sửa nhìn chằm chằm ta. chương một trăm mười một chiến tranh khai hỏa tống chiêu đệ cho rằng không nghe lầm nhìn chằm chằm ngươi đúng vậy trung kiến quốc gật đầu tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen nàng coi trọng ngươi trung kiến quốc đánh cái rùng mình ngươi đừng nói bậy nuốt khẩu nước miếng ta cảm thấy cùng nhìn chằm chằm ngươi lý do giống nhau bệnh tâm thần a tống chiêu đệ nhíu mày khi nào trung kiến quốc mấy ngày nay giặt quần áo thời điểm ta đã trở về đổi thẩm đoàn trưởng đi ra ngoài Thẩm tuyên thành mấy ngày nay không ở nhà. Nhà bọn họ quần áo đều là tôn huyền như tẩy. Quần áo tẩy đến sạch sẽ sao? Tống chiêu đệ tò mò. Trung kiến quốc, thời tiết nhiệt, một hai ngày đổi một lần. Căn bản không dơ, giải điểm bột giặt ở trong nước xoa xoa là được. Ta sao có thể nhìn ra tẩy có sạch sẽ không? Tự lập, đại hoa, canh sinh, từ ngày mai khởi, nhà chúng ta quần áo các ngươi ba tẩy. Tống chiêu đệ hướng bên ngoài kêu. Năm cái hài tử ở trong viện chơi trọi gà. Nghe được Tống Chiêu Đệ nói, đáp ứng một tiếng liền tiếp tục, Tống Chiêu Đệ lại cùng Trung Kiến Quốc nói, ta quần áo đừng làm cho bọn họ tầy, ta ngày mai công đạo bọn họ, Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp, người vây không vây, Tống Chiêu Đệ không vây, thấy Trung Kiến Quốc thật vây, liền nói, mệt nhọc, chúng ta lên lầu, sau đó lại cùng năm cái hài tử nói, liền ở trong viện chơi, không chuẩn ra bên ngoài chạy, tự lập trưởng thành. Đối trọi gà loại trò chơi này không có hứng thú, chính là so với hắn tiểu đã hơn một năm đại hoa chơi hứng thú bừng bừng. Từ trước đến nay không mừng chơi đùa canh sinh cũng bị hắn mang theo tới. Tự lập nếu là dám nói, trọi gà nhàm chán, bốn cái đệ đệ có thể quần ẩu hắn một cái. Chợt vừa nghe cha mẹ lên lầu, tự lập suýt nữa cười ra tới, vội vàng đi theo nói. Chúng ta cũng đi ngủ đi, còn sớm đâu, đại hoa huy một chút tay. Còn chưa tới 8 giờ, tiếp tục, tiếp tục, tự lập, hai ta đấu, tam hoa chen qua tới, tự lập ca ca, hai ta đấu, tam hoa tử, hai ta chơi, canh sinh vừa thấy nhà bọn họ tiểu hồ ly lại tìm người thành thật khi dễ, ta đứng bất động, tam hoa liếc hắn một cái, ta không nghĩ cùng ngươi chơi, tự lập cũng không nghĩ cùng ngươi chơi, canh sinh nói, tam hoa nhìn chằm chằm tự lập, tự lập ca ca, người có nghĩ cùng ta chơi. Tự lập không tự chủ được mà nghĩ đến. Năm đó Tam Hoa tìm hắn phiên hoa thằng một màn. Đặt ở dĩ vãng. Tự lập sẽ nói tưởng. Hiện giờ sao? Tự lập cười nói. Không nghĩ. Phốc, canh sinh vui vẻ. Tam Hoa, đừng khóc. Tam Hoa hừ một tiếng. Ta đi nói cho ba ba cùng nương. Các ngươi hợp nhau hòa tới khi dễ ta. Khi dễ chính là ngươi. Đại Hoa chỉ vào hắn. ỉ vào ngươi nhỏ nhất. Ba ngày hai đầu tìm ta ba ta nương cáo điêu trạng. Ta đã sớm tưởng tấu ngươi, còn có để người ngủ, ca năm cái đánh cái run run, theo thanh âm xem qua đi, cách vách trên cửa sổ nhiều ra cái đầu, ngũ huynh đệ nhìn nhau, nàng có bệnh a? tự lập vỗ vỗ bọn đệ đệ bả vai, nhỏ giọng nói, vào nhà nói, đó là tôn nguyền như đi, phủ tiến phòng, đại hoa liền gấp không chờ nổi hỏi, tự lập gật gật đầu, kia nàng thực sự có bệnh, nhị hoa nói, chúng ta ở chúng ta trong viện chơi. Lại không e ngại nàng. Nhân gia lưu nãi nãi cũng chưa hé răng. Liền nàng việc nhiều. Ta cũng không tin nàng hiện tại liền ngủ. Tự lập thưởng một chút. Lên lầu hỏi một chút ba cùng nương Tôn uyển như thanh âm lớn như vậy. Hai người bọn họ khẳng định nghe thấy được. Trung kiến quốc mấy ngày nay tuy rằng không ra biển. Nhưng đến đề phòng địch tập. Tiến vào nơi đóng quân liền tiến vào tác chiến trạng thái. Chút nào không dám lơi lỏng. Về đến nhà thả lỏng lại. Liền phát hiện rất mệt. tới rồi trên lầu trung kiến quốc liền cởi quần áo xốc chăn ngủ dĩ vãng còn sẽ cùng tống chiêu đệ đấu hai câu mấy ngày nay nhấc không nổi một chút hứng thú tôn huyền như gào một giọng nói trung kiến quốc đột nhiên ngồi dậy ý thức được là cách vách hàng xóm phát thần kinh mắng một câu lại nằm xuống chiêu đệ nàng ban ngày cũng như vậy ban ngày không có tống chiêu đệ nói trên đảo có nàng tới nay lần đầu tiên giọng nói rơi xuống nghe được tiếng đập cửa tống chiêu để chụp một chút trung kiến quốc đi ra ngoài nhìn xem trung kiến quốc rụi rụi mắt đi ra ngoài nghe được mấy cái nghi tử hỏi tôn huyền như làm sao vậy trung kiến quốc xua xua tay bệnh tâm thần tâm tư các ngươi đừng đoán về phòng ngủ đi ngũ huynh đệ thấy hắn không nghĩ nói lại ngủ không được liền đem tạp vật phòng mở ra đem bên trong thư đều dọn ra tới nhìn một cái còn có hay không rơi rớt chuyện xưa thư trung kiến quốc xoan môn nằm trên giường lại phát hiện không mệt nhọc lại nhịn không được mắng một tiếng chiêu đệ người nói thẩm tuyên thành cũng không phải không đầu óc người như thế nào sẽ coi trọng tôn nguyền như a người lúc trước như thế nào sẽ coi trọng ta tống chiêu đệ hỏi lại trung kiến quốc thẳng thắn thành khẩn cần lao cùng ta giống nhau chán ghét ta mẹ kế còn có ta có thể cho ngươi muốn sinh hoạt bằng cuối cùng điểm này người cũng không dám ngược đãi ta ba cái hài từ trên thực tế đâu Tống chiêu đệ cười hỏi. Trung kiến quốc kéo chăn bịt kín đầu. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng Tống chiêu đệ, thẩm tuyên thành không phải cấp hai từ tìm mẹ. Là cho chính mình tìm thức phụ. Hắn không cần giống người giống nhau. Quan sát ta có phải hay không cần lao chịu làm. Hắn nhìn đến tôn huyền như không trường oai. Vẫn là hắn đi tham gia quân ngũ trước khi nhìn thấy tôn gia đại tiểu thư là được. Ta không tán đồng. Trung kiến quốc nói. Cưới vợ là cưới đã tới nhật từ. Không phải bãi đẹp. Tống chiêu đệ, vậy ngươi lúc trước vì cái gì sẽ cưới đại hoa mụ mụ? tôn nhu hiểu chuyện, trung kiến quốc nói, nàng lại là cái lão sư. Tống chiêu đệ vui vẻ, người cảm thấy nàng là cái lão sư. Phẩm đức khẳng định không kém, kia thẩm tuyên thành cảm thấy tôn huyền như là tôn gia tiểu thư. Tiếp người đãi vật, học thức phương diện khẳng định cũng không kém. Dừng một chút, người cùng bạch hoa ở chung quá, cũng chưa phát hiện nàng lỗ tai mềm, không chủ kiến, thực hảo lừa. thẩm tuyên thành không cùng tôn huyền như một chỗ quá không có thể phát hiện nàng đầu có bệnh thực bình thường hai người bọn họ kết hôn sáu năm trung kiến quốc nói tống chiêu đệ ta dám cam đoan hai người bọn họ sáu năm lời nói không hai ta một tháng nói được nhiều nghe thẩm lão thái thái ý thứ tôn huyền như đối thẩm tuyên thành không lớn vừa lòng trung kiến quốc nói phỏng chừng cũng lười đến cùng thẩm tuyên thành vô nghĩa chờ một chút tống chiêu đệ nhân gia tôn huyền như không thích thẩm tuyên thành đều cho hắn sinh hai khuê nữ tống chiêu đệ kéo chăn bịt kín đầu ngươi đừng nghĩ trốn trung kiến quốc một dùng sức đem chăn túm rớt tống chiêu đệ quay đầu nói ta chán ghét ngươi trung kiến quốc cứng đờ lấy lại tinh thần chiều trên mặt nàng ninh một phen ngươi thật là đủ rồi cảm thấy cùng ta quá đủ rồi tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc hừ một tiếng đừng cố ý xuyên tạc ta ý thứ trung đoàn trưởng. Người biết thất niên chi dương sao, tống chiêu đệ xoay người mặt độ đối với hắn hỏi, trùng kiến quốc lắc lắc đầu, có ý thứ gì, là nói một đôi phu thê kết hôn 7 năm sau sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Ghét nhau như chó với mèo, tống chiêu đệ nói, chúng ta năm 67 kết hôn, lại quá nửa tháng liền tiến vào thứ bảy cái năm đầu. Người có thể hay không bởi vì ta không muốn sinh hài tử. Đột nhiên có một ngày cảm thấy chịu đủ rồi, sau đó cùng ta ly hôn. trung kiến quốc nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái suy một tiếng tưởng ly hôn người là ngươi đi ta dám đối với thiên thể ta tuyệt đối không có nghĩ tới tống chiêu đệ vươn tay trung kiến quốc ngươi là ông trời thân khuê nữ ngươi nuốt lời hắn cũng sẽ không theo ngươi so đo ta cùng ngươi nói tống chiêu đệ ngươi sinh là ta trung ra người chết cũng đến quan thượng ta họ ly hôn kiếp sau lại nói ta kiếp sau không kết hôn tống chiêu đệ nói Trùng Kiến Quốc muốn hỏi, người như thế nào như vậy khẳng định, lời nói đến bên miệng, xì vui vẻ, ngủ, ngủ, đừng nói hưu nói vượn, không chừng ta ngày mai sáng sớm phải ra biển, bộ ngoại giao giao thiệp không có kết quả. Đế Đô Phương Diện bắt đầu thương thảo tác chiến phương án. Năm 1973, rét đậm thời tiết, vừa qua khỏi xong ngày mùng 8 tháng chạp Trung Kiến Quốc liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, hắn dọn đi nơi đóng quân. Đến nỗi còn có thể hay không trở về qua Tết âm lịch, đến xem lão thường có để hắn trở về. Trung Kiến Quốc nói những lời này thời điểm, năm cái nhi tử đều tại bên người. Hắn mới vừa nói xong, năm cái hài tử nước mắt toàn ra tới. Tam Oa ôm Trung Kiến Quốc cánh tay không chuẩn hắn đi. Bị Đại Oa một phen kéo ra, lại chiều hắn trên mông tấu một cái tát, lại quá một tháng liền mãn 12 tuổi Đại Oa sắp có tống chiêu đệ cao. Đại tiểu hòa tử tay kính đại Lại tịch thu lực, một cái tát đem tam hoa đánh ngóc, cũng quên cản trung kiến quốc, tống Chiêu đệ đưa trung kiến quốc trở về, liền nhìn đến đại hoa cùng tam hoa đánh nhau rồi, thấy đại hoa trốn tránh tam hoa, tam hoa đơn phương cào đại hoa, tống Chiêu đệ cũng liền không quản, ca hai đánh mệt mỏi, tống Chiêu đệ mới đem hai hài tử gọi vào bên người, cầm lấy nhị hoa vẽ tranh vở, chiều ca hai trên mông một chút, theo sau mới làm mấy cái hài tử đi ra ngoài chơi. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Người nhà khu quân nhân đều dọn đến nơi đóng quân. Trên đảo tiểu hài tử cũng vô tâm tình chơi đùa. Tống Chiêu đệ nói ra. Nhìn đến mấy cái hài tử ủ rũ héo úa. Cũng ý thức được hài tử thật sự trưởng thành. Tháng chạp 27. Cũng là dương lịch 1974 năm 1 tháng 19 hào. Tống Chiêu đệ giống sớm mấy ngày giống nhau. Tỉnh lại liền đùa nghịch radio. Ý đồ nghe được phía nam tin tức. Vốn tưởng rằng lần này lại lục soát không đến tín hiệu. Chi lạp chi lạp thanh làm tống chiêu đệ trước mắt sáng ngời. Vội vàng chậm rãi đong đưa dây ăng ten, không lớn trong chốc lát, nghe rõ nói chuyện thanh, lại hận không thể không nghe thấy. Tự lập cùng canh sinh xuống dưới, vừa lúc nghe được Nam Hải hạm đội cùng Nam Việt Hải quân ở Tây xa đánh nhau rồi. Cả hai nhìn nhau, tự lập đi đến tống chiêu đệ bên người liền hỏi, nương, có ông nội của ta tin tức sao? Tống chiêu đệ ngây ra một lúc, lắc đầu, không có. Báo chí nên tới rồi, đi xem báo chí. Canh sinh xoay người liền ra bên ngoài chạy, bắt được báo chí, mặt trên tất cả đều là về Nam Việt xâm chiếm Tây xa đảo nhỏ tin tức. Liền một cái kỳ tự cũng không có, canh sinh rất là thất vọng, tống chiêu đệ mở ra báo chí, cẩn thận nhìn kỹ một lần, thấy mấy cái bị chèn ép đi xuống lão tướng quân xuất hiện ở báo chí thượng. Sờ sờ tự lập cùng canh sinh đầu, chỉ vào báo chí thượng mấy người. này vài vị có phải hay không ngươi gia gia lão chiến hữu tự lập cùng canh sinh gật gật đầu bọn họ hiện giờ bị trọng dụng ngươi gia gia đãi ngộ liền sẽ so trước kia hảo rất nhiều tống chiêu đệ sợ hai hài tử không nghe minh bạch giải thích nói tạm giam ngươi gia gia người sẽ cảm thấy không biết nào một ngày các ngươi gia gia cũng sẽ bị trọng dụng cho nên cũng không dám khắt khe hắn thật vậy chăng canh sinh vội vàng hỏi tống chiêu đệ cũng không dám bảo đảm nhưng nàng vẫn là gật gật đầu nương ngươi không phải nói tự lập cùng canh sinh không thân nhân sao như thế nào lại nhiều ra cái ra ra tống chiêu đệ ngẩng đầu liền nhìn đến đại hoa đứng ở ngoài cửa đầy mặt nghi hoặc ta chiêu đệ nương bốn cái động tác nhất trí ra bên ngoài xem chu thục phân giống phong giống nhau chạy vào nữ nhân này phát cái gì thần kinh tống chiêu đệ nhíu mày làm sao vậy chiêu đệ mã trung hoa tên hỗn đàn kia muốn đi chiến trường Chủ thục phân nói nói, nước mắt rơi như mưa, ngươi, ngươi cấp trung đoàn trường gọi điện thoại, kêu hắn khuyên nhủ lão mã, được không, ta cầu ngươi, triều đệ. Trường 112, chủ động xin ra trận tống triều đệ không nghe minh bạch, ngươi, ngươi trước đừng khóc, ngươi nói ai, mã Trung Hoa thượng chiến trường, như thế nào sẽ phái hắn đi, lão mã nói qua, chúng ta vũ khí vô pháp cùng Nam Việt so, một khi đánh lên tới. Nam Hải phương diện thế tất sẽ thỉnh cầu chi viện. Chu Thục Phân khóc lóc nói. Lão mã nói. Hắn muốn cùng lưu sư trưởng nói. Hắn nguyện ý tiến đến chi viện. Lau lau nước mắt. Lại tiếp tục nói. Ta nhìn đến hôm nay báo chí. Báo chí thượng nói chúng ta cùng Nam Việt đánh nhau rồi. tống chiêu đệ sợ nghe lầm. Người ý thứ ngươi kỳ thật không biết lão mã có hay không đi. Hắn khẳng định sẽ đi à. Chu Thục Phân nói. Ta cùng lão mã kết hôn mau 20 năm. Ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn, tống chiêu đệ, chính là ta nghe kiến quốc nói. Mặc dù Nam Hải phương diện thỉnh cầu chi viện, bên này cũng sẽ không phái chủ lực bộ đội qua đi. Lão tưởng cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, cũng không thể điều động chủ lực bộ đội. Lão mã một hai phải đi nói, lưu sư trưởng sẽ không đồng ý. chu thục phân hỏi, tống chiêu đệ nhíu mày. Này, ta cũng nói không chừng, như vậy đi, lưu sư trưởng trong nhà có điện thoại. Ta biết kiến quốc trong văn phòng điện thoại. Ta quay số điện thoại. Người nói với hắn, hảo, chu thục phân túm tống chiêu đệ liền hướng cách vách chạy. Đại hoa theo bản năng theo sau. Tự lập cùng canh sinh lẫn nhau xem một cái. Cũng theo sau nhìn xem. Điện thoại truyền được, tống chiêu đệ nghe được điện thoại kia quả nhiên thanh âm không phải trung kiến quốc. Muốn gọi đối phương đi kêu trung kiến quốc. Lời nói đến bên miệng liền hỏi tiếp điện thoại người. Mã Trung Hoa có hay không đi ra ngoài. Đối phương nói mã Trung Hoa không đi ra ngoài. Tống chiêu đệ liền nói. Kêu mã Trung Hoa tiếp điện thoại. Theo sau đem microphone cấp chu thục phân. Nhà các ngươi lão mã còn ở. Chính ngươi nói với hắn. Lời nói của ta hắn không nghe. Chu thục phân bật thốt lên nói. Tống chiêu đệ vô ngữ. Đoạn đại tẩu thấy thế. Liền nói. Ngươi là tiểu mã thức phụ. Hắn đều không nghe ngươi. Càng không thể nghe kiến quốc nói a Hắn, trung đoàn trưởng có thể ngăn được. chu thục phân nói tống chiêu đệ tâm nói hắn như thế nào cản mã trung hoa một cái đại người sống tổng không thể đem hắn trói lại bỗng nhiên trong lòng vừa động không dám tin tưởng hỏi ngươi không phải là muốn gọi kiến quốc đem lão mã trói lại đi chu thục phân ta không tin ngươi không biết lão mã không thích kiến quốc kiến quốc dám động hắn nhà ngươi lão mã liền dám một phát súng bắn chết hắn chu thục phân cúi đầu lẩm bẩm nói ta cũng là không có biện pháp hắn biết rõ chúng ta đánh không lại nam việt còn muốn đi không phải đi chịu chết sao ta không thể chơ mắt nhìn hắn đi chịu chết a hồ nháo microphone truyền đến một tiếng hét to tống chiêu đệ dọa nhảy dựng vội vàng đem microphone đưa cho nàng nhà ngươi lão mã chính ngươi nói chiêu đệ chu thục phân nhìn nàng nước mắt lưng tròng tống chiêu đệ lấy lại đây thở dài một hơi lão mã ta là tống chiêu đệ Nhà ngươi Chu Thục Phân cũng ở. Chuyện gì? Tống chiêu đệ, Chu Thục Phân không hy vọng ngươi đi Nam Hải. Từ lệnh phái ai đi liền ai đi. Ngươi đừng chủ động xin ra trận. Ngươi đem điện thoại cấp Chu Thục Phân. Ta cùng nàng nói. Không hiểu chuyện lão nương nhóm. Lưu ra điện thoại không loa công năng. Tống chiêu đệ đem microphone nhét vào Chu Thục Phân trong tay. Liền nghe không thấy mã Trung Hoa thanh âm. Nhưng mà, nàng vừa thấy đến Chu Thục Phân khóc đến càng hung. Liền biết Chu Thục phân đoán đúng rồi, mã Trung Hoa đích xác muốn đi Nam Hải, nếu đổi thành Trung Kiến Quốc, tống chiêu đệ cảm thấy nàng đại khái sẽ uy hiếp Trung Kiến Quốc ly hôn. Trung Kiến Quốc còn không không muốn đi, kia nàng cũng sẽ không khóc, cũng không phải nàng giác ngộ cao, mà là nàng biết khóc cũng không tế với sự, không bằng ngẫm lại vạn nhất Trung Kiến Quốc hy sinh, về sau nhật tử nên như thế nào quá, chính là lời này không thể nói. nếu không chu thục phân sẽ cảm thấy nàng đứng nói chuyện không eo đau tống chiêu đệ từ nàng phát tiết trong chốc lát mới nói lão mã còn chưa đi ta bồi ngươi một khối đi tìm hắn không cần chu thục phân lắc lắc đầu buông microphone chiêu đệ cảm ơn ngươi tống chiêu đệ thở dài ngươi cùng ta khách khí cái gì a tạm dừng một chút cũng không thấy đến yêu cầu chúng ta bên này chi viện ngươi không biết lão mã khẩu khí thực chắc chắn Chu Thục Phân đi ra ngoài, nhìn bầu trời thái dương, chiêu đệ, người biết không, ta hôm nay nhìn đến báo chí, liền nghĩ đến lão mã này đi giữ nhiều lành ít, tống chiêu đệ không biết nên nói cái gì, nào có trượng phu còn không có xuất trinh, thê tử liền chú hắn, mau đừng nói nữa, ta cũng hy vọng hắn hảo, chính là loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, Chu Thục Phân lau lau nước mắt, lão mã đặc biệt hy vọng có thể lập công, hắn, hắn tới rồi Nam Hải, nhất định sẽ. nhất định sẽ xông vào trước nhất đầu tống chiêu đệ đổi thành trung kiến quốc cũng giống nhau không giống nhau không giống nhau chu thục phân dùng sức lắc đầu lão mã hắn tham công a đoạn đại tàu đi qua đi ôm chu thục phân bả vai tiểu chu ngươi liều mạng ngăn đón lão mã hắn đến oán ngươi cả đời thở dài Ôi một mình. hơi ta cũng không khuyên ngươi yên tâm gì đó lão lưu hắn đại ca chính là chết ở triều tiên trên chiến trường ti cốt vô tồn Chu Thục Phân đột nhiên quay đầu, đoạn đại tàu gật gật đầu, lão lưu hàng năm thác hắn chiến hữu hỏi thăm đại ca tin tức. Nhưng chúng ta đến nay chưa thấy được hắn đại ca cho cốt. Nếu có thể trọng tới, đại ca vẫn là sẽ lựa chọn đi Triều Tiên. Đây là quân nhân A, chúng ta không hiểu cũng chỉ có thể lý giải. Tổ tử, ta khó chịu A, Chu Thục Phân nức nửa nói. Nhà của chúng ta Trấn Hưng năm nay mới 12, Trấn Cương 18 tuổi, lão mã nếu là có cách tốt xấu. Chúng ta nương ba cũng không sống. Đoạn đại tẩu nước mắt lập tức liền ra tới. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên gà cho tiểu mã. 65 năm lão thượng phát động hải chiến. Tiểu mã cũng tham gia. Khi đó nhà ngươi Trấn Hương 4 tuổi. Trấn Cương còn không có sinh ra. Ngươi là như thế nào nhịn qua tới. Lần đó cùng lần này không giống nhau. Chu Thục Phân nói. Lần này Nam Hải hạm đội đều yêu cầu chúng ta chi viện. Ta không nghĩ cũng biết có bao nhiêu nghiêm trọng. tống chiêu đệ vạn nhất lão thượng nhân cơ hội đột kích lão mã không đi nam hải cũng đến cùng lão thượng người giao hòa chu thục phân thưởng nói bờ bên kia sẽ không làm như vậy chính là cả nước nhân dân đều biết lão thượng tưởng trở về hắn không nhân cơ hội đánh lén trừ phi lão thượng bệnh đến vô pháp hạ mệnh lệnh tiểu chu a nhà ngươi chấn Hưng cùng chấn cương còn nhỏ tiểu mã không ở nhà ngươi chính là nhà các ngươi người tâm phúc đoạn đại tẩu nói Người không thể lại khóc, bằng không, hai đứa nhỏ sẽ cho rằng hắn ba đã xảy ra chuyện. Chu Thục Phân, ân, một tiếng, lau lau nước mắt, chính là nước mắt càng lau càng nhiều. Đại Hoa thấy nàng như vậy, giật nhẹ tống chiêu đệ góc áo. Nương, ta ba cũng đi sao, mặt trên phái hắn đi, hắn liền sẽ đi. Tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn, các ngươi về trước ra đi, vừa rồi nghe được sự, không chuẩn cùng bất luận kẻ nào nói. Đại Hoa không rõ vì cái gì không thể nói, mà Tống Chiêu Đệ biểu tình nghiêm túc, Đại Hoa càng không dám hỏi nhiều, hướng tự lập cùng canh sinh vẫy tay, huynh đệ trước triệt, Tống Chiêu Đệ giúp Chu Thục phân gọi điện thoại thời điểm, biết được Trung Kiến Quốc cũng không có ra biển, Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng Trung Kiến Quốc không đi ra ngoài, đêm 30 buổi tối sẽ trở về, nhưng mà, cũng không có, đêm 30 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ sát hai chỉ gà trống, Đêm ba mươi giữa chưa hầm một con, năm cái hài tử đều kêu hẳn là hầm hai chỉ, đầu năm một giữa trưa tống chiêu đệ băm thịt gà thời điểm, nghĩ đến hôm qua bọn nhỏ kêu không đủ ăn, liền nhiều phóng mấy cái khoai tây, hai tô đồ ăn bưng lên bàn, năm cái hài tử lại không ăn, tống chiêu đệ kinh ngạc, như thế nào không ăn, chờ ba ba trở về, nhị oa mở miệng, tống chiêu đệ hô hấp cứng lại, chờ chúng ta ăn được cơm, hắn liền đã trở lại, nương gạt người. Tàm hoa méo miệng, nương ngày hôm qua cũng nói ba ba buổi tối sẽ trở về. tống chiêu đệ xem năm cái hài từ liếc mắt một cái. Trung kiến quốc đi thời điểm nói như thế nào? Nghe ta nói, không chuẩn nháo, hiện tại ta nói ăn cơm, các ngươi ăn vẫn là không ăn. Đại hoa run lập cập, vội vàng cầm lấy chiếc đũa. Sau khi ăn xong, Trung kiến quốc không trở về. Chu thục phân tới, mấy ngày nay quát phong lại trời mưa. Trung kiến quốc radio lục soát không đến tín hiệu, cố tình đuổi kịp ăn Tết, người phát thương nghỉ, báo chí chặt đứt, bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, tống chiêu đệ một chút cũng không biết, tống chiêu đệ thực sốt ruột, lại không thể ở hài tử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đem hài tử tống cổ đi ra ngoài, liền hỏi Chu Thục Phân, nhà ngươi lão mã đã trở lại sao, không có, Chu Thục Phân lắc đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn, trung đoàn trưởng cũng không trở về. tống chiêu đệ thở dài không có dừng một chút có lẽ không tin tức chính là tin tức tốt chiêu đệ ta ngày hôm qua nhìn đến lão mã chu thục phân giọng nói rơi xuống nước mắt chảy đầy mặt tống chiêu đệ sừng sốt trong lòng có cái dự cảm bất hảo vội vàng hỏi có ý tứ gì lão mã cái gì cũng chưa nói liền xem ta cười cười chu thục phân không cấm hút hút cái mũi ta hỏi lão mã người làm chi đi lão mã xoay người liền đi Ta một sốt ruột liền đuổi theo hắn. Từ trên giường phiên xuống dưới. Mới biết được chính mình nằm mơ. Triều đệ, người nói lão mã có phải hay không tới cùng ta cáo biệt. Tống Triều đệ, đừng nói bậy, không có khả năng, có khả năng. Tống Triều đệ cùng Chu Thục Phân đột nhiên quay đầu. Nhìn đến Trung Kiến Quốc bắt lấy mũ. Chu Thục Phân lập tức đứng lên. Trung Kiến Quốc, ngươi, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Cùng Nam Việt Hải chiến kỳ thật hôm trước đã kết thúc. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi. 20 hào buổi sáng, không biết Lão Mã từ chỗ nào biết được Nam Hải hạm đội tình cầu chi viện. liền tìm tư lệnh chủ động xin ra trận. Nửa giờ sau, Lão Mã liền mang theo người xuất phát. Đêm qua Lão Mã thủ hạ binh đã đã trở lại. Nhưng Lão Mã không trở về. Bù một tiếng, Chu Thục Phân ngồi dưới đất. Tống chiêu đệ há miệng thở dốc. Trung kiến quốc, người đừng nói hưu nói vượn. Ta mấy ngày nay đều ở trên biển tuần tra. Trung kiến quốc nói. lão mã binh trở về thời điểm là ta mệnh lệnh thủ hạ binh nhường đường thả bọn họ tiến vào ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hạm thượng có hay không lão mã nói đến này trung kiến quốc hốc mắt cũng đỏ tống chiêu đệ thấy thế trong lòng lột bục một chút nhìn nhìn trung kiến quốc lại nhìn nhìn ngồi dưới đất khóc chu thục phân có lẽ có lẽ lão mã chỉ là bị thương ở bệnh viện tiếp thu trị liệu kia hắn đến thương nhiều trọng chu thục phân nói nói gào khóc Tống chiêu đệ há miệng thở dốc, phát hiện xảo lưỡi như hoàng, năng ngôn thiện biện nàng đột nhiên sẽ không khuyên người. Trung kiến quốc xoa xoa thái dương, thở dài nói: Chiêu đệ đi cấp sư trường gọi điện thoại, hỏi một chút hắn lão mã rốt cuộc tình huống như thế nào. Ta cùng ngươi cùng đi. Lời còn chưa dứt, chu thục phân đã đứng lên. Tống chiêu đệ dọa nhảy dựng, vội vàng nói: Hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Khi cách ba ngày. hai người lại lần nữa đi vào lưu gia tỉnh các nàng đi vào lại không phải đoạn đại tàu mà là lưu sư trưởng tống chiêu đệ trong lòng dùng mình trung kiến quốc đã trở lại lưu sư trưởng cũng đã trở lại mã trung hoa lại không thấy ảnh tức khắc cảm thấy không tốt đi đến chu thục phân bên người tống chiêu đệ mới hỏi sư trưởng người biết lão mã hiện tại ở đâu sao lưu sư trưởng thở dài một hơi biết kia hắn ở đâu chu thục phân vội vàng hỏi Có phải hay không ở bệnh viện? Lưu sư trưởng lắc lắc đầu. Ở trở về trên đường. kia hắn như thế nào không cùng hắn binh một khối trở về? Chu Thục Phân lại hỏi. Lưu sư trưởng thở dài một hơi. Lúc ấy lão mã bị thương. Hít sâu khí. Chu Thục Phân đồng chí. Người hôm nay buổi tối là có thể thấy lão mã. Người có ý thứ gì? Chu Thục Phân vội hỏi. Cái gì kêu hôm nay buổi tối là có thể thấy? Lão mã bị thương không ở bệnh viện ngốc? Hắn. Hắn trở về gặp ta làm cái gì? Hắn không ở bệnh viện ngốc, hắn trở về, hắn trở về, hắn liền không thể tạm thời không trở lại sao? Lưu sư trưởng xoa xoa khóe mắt, không cấm cúi đầu, không thể. Chương 113: Da ngựa bọc thây, Chu Thục phân không dám tin tưởng chừng lớn mắt, Tống Chiêu Đệ vội vàng đỡ nàng. Đoạn Đại tàu nhìn không được, lão Lưu, rốt cuộc sao lại thế này? Một lần nói xong, lão mã vì cứu hắn thủ hạ binh bị thực trọng thương lưu sư trưởng dùng sức chớp chớp mắt hít sâu một hơi mất máu quá nhiều tống chiêu đệ nghẹn họng nhìn chân chối bỗng nhiên cảm thấy trên người một trọng cúi đầu vừa thấy vội vàng kêu tím mau mau kêu xe chu thục phân ngất xỉu lão lưu đoạn đại tàu lớn tiếng giống giận lưu sư trưởng bỗng nhiên đứng dậy liền kêu nhân viên cần vụ nhân viên cần vụ mau đi lái xe xe khai lại đây Chu Thục Phân tỉnh, nhìn đến trước mắt người, ta một tiếng, gào khóc, tống chiêu đệ vội vàng ôm lấy nàng, tùy ý Chu Thục Phân nước mắt ướt nhẹp nàng áo bông. Thẳng đến nghe được Chu Thục Phân khóc đánh cách, mới mở miệng nói, Trấn Hưng cùng chấn cương còn ở nhà chờ ngươi đâu. Chu Thục Phân cứng đờ, tống chiêu đệ thực lý giải nàng, tiếp trước nàng nhất kính trọng người chết bệnh, nàng suýt nữa khóc tắt thờ, chính là lại không thể làm nàng vẫn luôn khóc. như vậy khóc đi xuống khẳng định sẽ ra vấn đề hai người bọn họ còn không biết ta đưa ngươi trở về không cần chu thục phân đứng lên thân thể một lảo đảo đoạn đại tàu vội vàng đỡ lấy nàng chúng ta bồi ngươi trở về đừng ngoan cố không tới tan tầm thời gian lưu sư trưởng lại đã trở lại lưu sư trưởng lại nói chu thục phân hôm nay có thể nhìn thấy lão mã đoạn đại tàu cảm thấy mã trung hoa mau trở lại lưu sư trưởng trước tiên trở về Khả năng chính là nói cho Chu Thục Phân, Mã Trung Hoa hy sinh, chỉ là còn không có tưởng hào thuyết từ. Chu Thục Phân liền tìm lại đây. Bốn điểm tà hiểu, đoạn đại tàu cùng tống chiêu đệ bồi Chu Thục Phân về đến nhà. Mới vừa đem Mã Trung Hoa hy sinh tin tức nói cho hai cái nhi từ. Mã Trung Hoa cảnh vệ viên liền tới rồi. Chu Thục Phân thấy cảnh vệ viên liền hỏi. Lão Mã có phải hay không ở bệnh viện? Là ở quân y Việt đi. Ta đi xem hắn. Tống chiêu đệ trong lòng một đột. Chu Thục Phân vẫn là không muốn tin tưởng Mã Trung Hoa hy sinh. Tổ tử, thực xin lỗi. Cảnh vệ viên không cấm cúi đầu. Là ta không bảo vệ tốt đoàn trưởng. Đoàn trưởng là vì cứu chúng ta. Cảnh vệ viên phía sau xuất hiện bốn người. Hai cái hộ sĩ nâng hai gã quân nhân. Trong đó một cái chống quải trượng, Một cái khác ngực quấn lấy băng vải. Tống chiêu đệ nhìn đến cảnh vệ viên trên mặt vết sẹo. Chú ý tới mặt khác hai người băng vải thượng huyết. Nước mắt lập tức ra tới. Tống Chiêu Đề cũng nói không rõ vì cái gì, vừa mới Chu Thục Phân ghé vào nàng trong lòng ngực gào khóc khi. Tống Chiêu Đề trong lòng không dễ chịu, lại không có rơi lệ xúc động, Đoạn Đại Tẩu lau lau nước mắt, thở dài một hơi, "Tiểu Mã hiện tại ở địa phương nào?" Cảng cảnh vệ viên nói, "Tư lệnh mệnh ta tới đón tàu tử cùng hai cái cháu trai." Tống Chiêu Đề, "Vậy qua đi đi." nói, nhìn về phía Chu Thục Phân. Chu Thục Phân nhịn không được Nức nở, một tiếng, dùng sức gật gật đầu, tống chiêu đệ đỡ nàng lên xe, nhìn xe đi xa, đem cửa đóng lại, mới hỏi, tím, lão mã thân nhân ly bên này gần sao, lão mã quê quán ở tây nam địa phương nào, ta không nhớ rõ, dù sao là vùng núi hẻo lánh, đoạn đại tẩu nói, tiểu chu nhà mẹ đẻ ly bên này gần, cũng liền ba bốn trăm lộ, tống chiêu đệ, có thể liên hệ nói nàng nhà mẹ đẻ người sao, ta trở về tìm lão lưu hỏi một chút, Đoạn đại tẩu nói, lão mã hồ sơ thượng hẳn là có, dừng một chút, chiêu đệ, người buổi tối có thể lại đây sao? Tống chiêu đệ không nghe hiểu, quá chỗ nào đi, tới nơi này bồi bồi tiểu chu. Đoạn đại tẩu nói, ta cũng lại đây, chỉ là, tiểu chu cùng ngươi quan hệ hảo Tống chiêu đệ, ta biết thêm ý thứ, ta trở về cùng mấy cái hài thử nói một tiếng liền tới đây. Ai, ta hiện tại liền đi tìm lão lưu. Đoạn đại tẩu nói, hắn lúc này hẳn là ở cảng Tống chiêu đệ về đến nhà, Trùng Kiến Quốc đã đi ra ngoài, hẳn là đi tiếp lão mã. Năm cái hài tử ngồi ở ghế giải thượng, gục xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống chiêu đệ đi vào một hồi lâu, mấy cái hài tử cũng chưa phát hiện nàng. Tống chiêu đệ ho khan một tiếng, ngủ rồi. Nương Tam Hoa ngẩng đầu, chiều Tống chiêu đệ chạy tới, Mã Trấn Hưng ba ba làm sao vậy? Tống chiêu đệ nhìn về phía Đại Hoa, người bà chưa nói. Ta ba nói, đại hoa nói, hắn không tin, tống chiêu đệ sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, ở mấy cái nhi tử đối diện ngồi xuống. Người ba nói chính là thật sự, mấy ngày nay không chuẩn lại tìm ra đi điên nháo. Biết không, chúng ta biết, đại hoa nói, nương, ta muốn đi xem mã Trấn hưng. Tống chiêu đệ, ngày mai lại đi, các ngươi trưng điểm cơm, đem buổi trưa đồ ăn nhiệt nhiệt, ta đi mã ra bồi cùng các ngươi chu gì, buổi tối liền không trở lại, nương không ăn. Đại Hoa vội vàng hỏi, tống chiêu đệ ăn ít một đốn không quan hệ, cảm giác dày bông ướt, đến máy hiên tiếp theo biên đổi giày một bên nói, người ba nếu là cũng không trở về, các người cũng không cần đi ra ngoài tìm, tẩy rửa mặt tẩy rửa chân, đem bếp lò phong hảo liền lên lầu ngủ, đã biết, đại Hoa nói, nương, muốn hay không đóng cửa, tống chiêu đệ môn từ bên trong khóa kỹ, người ba có biện pháp phiên tiến vào, đại Hoa đưa nàng tới cửa, giữ cửa khóa lại, Quay đầu lại nhìn đến Tôn huyền như đứng ở dưới mái hiên hướng bên này xem. Dứt khoát cúi đầu coi như không nhìn thấy. Đến trong phòng thấy ca ca đệ đệ còn ngồi ở ghế giải thượng. Đại Hoa thở dài một hơi. Đồ ăn không đủ ăn. Chúng ta lại làm điểm. Các người muốn ăn khoai tây ti. Vẫn là muốn ăn cải trắng. Ta, Mã Trấn Hưng ba ba đều hy sinh. Người còn nghĩ ăn. Nhị Hoa đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Đại Hoa gật đầu. Ta biết a, Chính là ta không ăn cơm. Ngày mai không sức lực đi an ủi mã Trấn Hưng A. Đừng thiết khoai tây, tẩy một cây cải trắng cùng buổi chưa thừa đồ ăn một khối hầm hầm. Tự lập kỳ thật đã sớm đói bụng, đột nhiên nghe được trước đó vài ngày còn mắng bọn họ ca năm cái. Hùng hài tử, mã Trung Hoa hy sinh, tự lập cảm thấy không có khả năng. Sinh mệnh không như vậy yếu ớt, tống chiêu đệ trở về. Lại lần nữa khẳng định Trung Kiến quốc không lừa bọn họ. Tự lập vẫn là không nghĩ tin tưởng. Nhị oa lớn tiếng chỉ trích, đại oa nhắc đến ăn cơm, tự lập bụng thầm thì kêu lên, mộng cũng tỉnh. Tự lập đứng lên, canh sinh, lại đây nhóm lửa, ta nhóm lửa, ta oa chạy tới phòng bếp, vừa chạy vừa nói, tay của ta lạnh lẽo, ta muốn sưởi ấm, canh sinh thấy thế, lại ngồi trở lại đi, đem nhị oa kéo đến bên người, thấy hắn dầu miệng, còn ở sinh đại oa khí, nhị oa lắc đầu lại gật gật đầu. Canh sinh không minh bạch, có ý thứ gì? Ta cũng đói bụng, nhị hoa nhược nhược nói, ta không nên hung đại ca, canh sinh suýt nữa bị hắn khí cười, nhị hoa, đại hoa có thể ăn đi xuống cơm, là bởi vì hắn biết, chúng ta hiện tại có thể ở chỗ này thảo luận ăn cái gì, là rất nhiều giống mã chấn hưng ba ba giống nhau anh hùng dùng máu tươi đổi lấy, chúng ta muốn quý trọng, ăn no, trường cao, đổi chúng ta thủ vệ tổ quốc, chờ đợi thân nhân, chính là ta không nghĩ tham gia quân ngũ a nhị oa nhíu mày ta thích làm xinh đẹp quần áo canh sinh sờ sờ đầu của hắn ngươi cho chúng ta làm quần áo chúng ta xuyên ấm áp điểm mới có thể càng tốt bảo hộ người nhà bảo hộ ba ba cùng nương hảo nhị oa dùng sức gật gật đầu ta về sau so phải cho các ngươi làm rất nhiều rất nhiều quần áo canh sinh cười nói ta tin tưởng canh sinh ca ngươi hiểu thật nhiều a nhị oa rất bội phục rõ ràng liền so với ta lớn một chút điểm ai Canh sinh, ta nghe ra ra giảng. Trung canh sinh, ngươi cho ta lại đây. Canh sinh quay đầu vừa thấy. Đại Hoa đứng ở phòng bếp cửa chỉ vào hắn. Kêu ta làm chi, ta không riêng kêu ngươi. Còn có tự lập, hai ngươi cho ta lại đây. Trung đại Hoa đôi tay chống nạnh. Các ngươi trước kia cùng ta nói không có thân nhân. Ra ra là chuyện như thế nào. Tự lập không cấm chớp một chút mắt. Ngươi còn nhớ đâu, vô nghĩa. Đại Hoa nói, chuyện lớn như vậy, ta có thể quên, không thể. Hai người chạy nhanh nói, rốt cuộc sao lại thế này, nhị hoa cũng ý thức được không đúng, canh sinh ca, người cùng tự lập ca không phải cô nhi sao, như thế nào còn có cái ra ra, chúng ta không phải cô nhi, tự lập nhìn đại hoa đầy mặt tức giận, cảm thấy hôm nay không nói cũng đến nói, người nhỏ giọng điểm, để ngừa tai vách mạch rừng. Đại hoa chỉ vào ghế dài, ngồi xuống chậm rãi nói, ở nhà ta phòng khách nói, không ai có thể nghe thấy. Ông nội của ta đã xảy ra chuyện bị nhốt lại, canh sinh nói, ta ba ba tự sát, chúng ta thúc thúc cùng cô cô đều bị hạ phóng đến nông thôn. Chúng ta cũng không biết ở địa phương nào, không ai chiếu cô chúng ta, nương liền đem chúng ta lãnh đã trở lại. Đại hoa hư một tiếng, đến nương chân truyền A, trăm ngàn chỗ hờ còn dám nói ra, ngươi cho rằng ta hiện tại vẫn là sáu bầy tuổi ta. Canh sinh, ngươi câm miệng, kêu tự lập nói, tự lập. Canh sinh nói chính là lời nói thật, mẹ ngươi đâu, đại hoa hỏi, đừng cùng ta nói mẹ ngươi cũng đã chết, canh sinh thở dài, không chết, ta ba ba vừa mới chết, nàng gả cho người khác, đem hai chúng ta ném ở nhà tự sinh tự diệt, chung canh sinh, ta không kêu ngươi nói, đại hoa trừng mắt, đừng nghĩ biên chuyện xưa lừa gạt ta, tự lập cũng nhịn không được thở dài, mặc kệ ngươi tin hay không, canh sinh nói đều là sự thật, ngươi thân mụ không cần ngươi. Tam hoa chạy tới bắt lấy canh sinh cánh tay. Canh sinh ca ca, người thân mụ vì cái gì không cần ngươi à. Canh sinh, ta so ngươi còn muốn biết. Dừng một chút, đại khái chê ta ăn đến nhiều đi. Đại ca so ngươi ăn còn nhiều a Tam hoa chỉ vào đại hoa. Nương cũng chưa nói không cần hắn. Đại hoa tức khắc muốn đánh người. Trung tam hoa, đừng ngắt lời, cho nên ta thân mụ không phải nương. Canh sinh nói, tam hoa gật đầu, vốn dĩ liền không phải a Ta ý thứ nàng hai không giống nhau. Canh sinh nói, Đại Hoa, ta lần này thật không lừa ngươi. Ta mẹ ở đế đô, chẳng những gả chồng, còn sinh cái nữ nhi. Đại Hoa vội hỏi, ngươi như thế nào biết? Ba ba nói cho chúng ta biết. Tự lập nói, chúng ta rất sớm sẽ biết. Ngươi còn nhớ rõ, có một đêm chúng ta cùng ngươi nói về sau kêu ba ba cha. Ngươi không đồng ý, chúng ta chính là lúc ấy biết đến. Đại Hoa nháy mắt nhớ tới. ta cảm thấy các ngươi có việc gạt ta các ngươi còn nói không có ta liền nói sao ta trực giác chưa bao giờ ra sai lầm hư hảo a hai người các ngươi giấu ta này nhiều năm cũng giấu ta nhị oa nói tam oa đi theo nói ta cũng không biết đừng ngắt lời đại oa chừng liếc mắt một cái nhị oa cùng tam oa canh sinh lúc trước hỏi nương có hay không ngươi ra ra tin tức có phải hay không có ngươi ra ra tin tức ngươi cùng tự lập liền phải hồi nhà các ngươi chương 114, trăm hùng hài tử làm giận canh sinh theo bản năng hỏi hồi cái gì ra ngươi ngươi ra ra ra a đại hoa nói canh sinh ngay ra một lúc cười nói nhà ta ở chỗ này có ý thứ gì chung đại hoa không hiểu các ngươi về sau không trở về các ngươi chính mình ra tự lập đại hoa từ ta ba ba tự sát kia một khắc chúng ta nguyên lai ra liền tan Là nương, là ba ba, là các ngươi cho ta cùng canh sinh một cái hoàn chỉnh ra. Về sau ra ra ra tới, chúng ta sẽ đi vấn an ra ra. Nhưng nhà của chúng ta là nơi này, ở đảo ông châu thượng. Ngươi đừng như vậy giảng lạc, đại hoa xua tay, nói được ta đều muốn khóc. Không quay về liền không quay về. Làm chi nói được chính mình không nhà để về giống nhau. Canh sinh, chúng ta trước kia là không nhà để về thiểu hài tử. Ta nói, không chuẩn nói nữa. Đại Hoa sụ mặt, muốn cho ta tấu ngươi có phải hay không? Canh sinh tâm nói, ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Thật như vậy nói, Đại Hoa khẳng định sẽ tấu hắn. Ta đây không nói, chúng ta đi nấu cơm. Ngươi ra ra khi nào có thể ra tới? Nhị Hoa tò mò hỏi. Tự lập lắc đầu, chúng ta không biết, nương cùng ba ba cũng không biết. Chờ một chút, Đại Hoa đột nhiên nhớ tới. Tự lập, ngươi đem ngươi tiền cho ta thời điểm. Nói tiền là một cái bá bá cấp. như thế nào còn có cái bá bá hai người rốt cuộc gạt ta nhiều ít sự tự lập không thể tưởng tượng ta ta thuận miệng nói ngươi như thế nào còn nhớ rõ ta trí nhớ hảo trung đại oa hừ một tiếng bá bá là ai tam oa nhìn nhìn tự lập lại nhìn xem canh sinh hai người thật là lợi hại giấu đại ca nhiều chuyện như vậy không sợ đại ca kêu hắn binh tấu các ngươi sao trung hướng nam ta hiện tại liền tưởng tấu ngươi đại oa chỉ vào hắn Ngươi cho ta tránh xa một chút, canh sinh duỗi tay đem Tam hoa kéo đến trong lòng ngực. Ngươi đừng hù dọa hắn, chúng ta không nói, là khi đó nhị hoa cùng Tam hoa còn nhỏ. Ba ba sợ hai người bọn họ một khoan khoái miệng nói ra đi. Bá bá không phải người khác, chính là triệu bá bá, triệu tư lệnh, đại hoa hỏi. Canh sinh gật đầu, ra ra rất sớm trước kia đã cứu triệu bá bá. Việc này không có vài người biết, các ngươi nếu là nói ra đi. Triệu bá bá một nhà đều có nguy hiểm, hai người nghe rõ không? Đại Hoa nhìn về phía nhị oa cùng Tam Hoa, Tam Hoa che miệng lại, ta gì cũng chưa nghe thấy. Kia chúng ta nấu cơm, Đại Hoa đứng dậy đi phòng bếp, nhìn đến buổi trưa thừa nửa bồn thịt gà cùng khoai tây. Đại Hoa nhịn không được nói, Mã Trấn Hưng ba ba nếu là không đi tiền tuyến, Mã Trấn Hưng lúc này nhất định cũng ở nhà ăn thịt gà. Chu Thục Phân không bỏ được sát gà mua thịt heo. Nhưng Mã Trung Hoa chỉ cần biết rằng Trung gia làm tốt ăn. Hắn hai cái nhi tử cũng muốn ăn. Liền sẽ kêu chu thục phân cấp hai tử làm tốt ăn. Tự lập thường xuyên cùng Mã gia ca hai một khối chơi. Rất rõ ràng điểm này. Đại Hoa, Mã Trấn Hưng ba ba hy sinh. Hắn cùng mẹ nó còn có thể ở tại trên đảo sao? Hẳn là có thể, Đại Hoa nói. Trên đảo cũng có liệt sĩ người nhà. Bất quá, không thể lại ở tại hắn hiện tại trong nhà. Nơi này là một đường Mã Bá Bá hy sinh, bọn họ đoàn đến có cái tân đoàn trưởng, Mã Trấn Hưng đến dọn ra đi cấp tân đoàn trưởng nhường chỗ. Nhị hoa vội hỏi, Mã Trấn Hưng sẽ về quê sao? Ta cũng không biết, Đại hoa nói, ngày mai hỏi một chút Mã Trấn Hưng, tự lập, Mã Trấn Hưng hiện tại nhất định rất khổ sở, chúng ta qua mấy ngày hỏi lại đi. "Hảo đi, ta nghe ngươi." Đại hoa đem thừa đồ ăn ngã xuống đất trong nồi, thêm chén nước đi vào. liền đem cắt thành khối cải trắng đảo đi vào. 7 giờ nhiều, huynh đệ năm cái đóng cửa cho kỹ cửa sổ. rửa mặt sạch sẽ, nằm trong ổ chăn không hề buồn ngủ. Đại Hoa thở dài một hơi, ngồi dậy, ta muốn đi xem Mã Trấn Hưng. Chúng ta đi lên thời điểm, Lưu gia gia cùng Lưu nãi nãi còn không có trở về. Khẳng định là ở Mã Trấn Hưng gia. Trên đảo tuy an toàn, nhưng thế sự vô tuyệt đối. Trưởng bối không ở nhà, canh sinh có lưu ý bốn phía tình huống. Phát hiện mặt đông đen nhánh một mảnh. Nhà hắn lúc này nhất định có rất nhiều người. Chúng ta đừng đi thêm phiền. Nghe Nương nói. Tự lập, Đại Hoa, người nếu là ngủ không được. Liền đem tiếng Anh thư lấy ra tới. Từ đầu tới đuôi niệm một lần đi. Mùng một tiếng Anh sao? Đại Hoa hỏi. Tự lập, cao một tiếng Anh. Ta đây vẫn là ngủ đi. Đại Hoa nằm xuống. Phát hiện bên ngoài đột nhiên sáng ngời. Đẩy ra cửa sổ nhìn lại. Thẩm đoàn trưởng không có đi mã chấn hưng ra. Canh sinh ngủ ở hạ phô. Hai người bọn họ giường dựa vào cửa sổ. Đại Hoa đem cửa sổ mở ra. Hắn cũng có thể nhìn đến trên mặt đất có quang. Đại Hoa, người cái còi đâu? Lấy ra tới thổi hai hạ. Thẩm đoàn trưởng nếu là không ở nhà. Tôn Nguyền như nhất định sẽ giống chúng ta. Ở chỗ này, nhị hoa xuống dưới đem trên bàn cái còi ném cho Đại Hoa. Đại Hoa tiếp nhận tới. Liền thổi hai tiếng. Vậy ngươi còn tưởng thổi bao lâu? Canh sinh kinh ngạc. Đại Hoa thưởng thức cái còi trong mắt sáng ngời. Ta nghĩ tới, thổi đoàn kết chính là lực lượng. Ngươi sẽ thổi sao? Canh sinh hoài nghi, đây là cái còi, không phải cây sáo. Đại Hoa, từ xem, từ xem, nói, ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói liền đem cái còi đặt ở bên miệng. Tự lập Canh sinh, nhị Hoa cùng Tam Hoa theo bản năng ngừng thở. Nhưng cả bốn cái chỉ là sợ quấy giày Đại Hoa, không có nghĩ tới Đại Hoa có thể thổi ra tới. vừa nghe có về điểm này ý tứ bốn huynh đệ nhịn không được ngồi dậy đại ca chờ lát nữa cho ta thử xem nhị oa dẫn đầu mở miệng ta muốn thổi thổi cái gì thổi đại buổi tối còn có để người ngủ gầm lên giận dữ sợ tới mức nhị oa run lập cập lấy lại tinh thần liền giống liền tưởng thổi liền không ngủ được nhị oa tự lập không tán đồng nàng có bệnh ngươi đừng cùng nàng so đo chung nhị oa hừ một tiếng ta hôm nay liền so đo Đại ca, cái còi cho ta, ta muốn thổi đến hừng đông, ta xem nàng có ngủ hay không rác, ngươi ngừng nghỉ sẽ đi. Đại hoa xua xua tay, lớn như vậy người, liền một đầu quốc ca đều học không được, thổi cái gì thổi, làm ngươi thổi, xảo ngủ không được chính là chúng ta, không phải tôn nguyền như. Nhị hoa ngụ âm không được đầy đủ, nhạc cảm cực kém, đại hoa dạy hắn ca hát, ca từ nghe hai lần là có thể toàn bộ nhớ kỹ. nhưng chẳng sợ luyện tập hai mươi biến, điều chạy cả nhà đều tìm không trở lại, không thổi liền không thổi, nhị oa tức giận đến mê đầu ngủ, canh sinh không quản hắn, đại oa người đem sắt thép chính là lực lượng thổi xong, đến lượt ta thổi, canh sinh ca ca thổi cái gì, tam oa rất tò mò, canh sinh tưởng một chút, thổi ta là một cái binh, ta đây thổi bắn bia trở về, tam oa nói, tự lập ca ca sẽ thổi cái gì, tự lập thưởng một chút, nam bùn loan đi. Ta, ta hoa nhíu mày, ngươi làm chi thuyền này một đầu, tự lập, ta thân ba sẽ sướng, vậy này đó, đại hoa nói, thổi xong liền ngủ, nhị hoa nhược nhược nói, ta cũng tưởng thổi, ngươi cái gì đều không biết, ngươi thổi cái gì, đại hoa hỏi, nhị hoa nghẹn một chút, ta sẽ không, ta đây, ta đây liền thổi một hai ba bốn, tùy tiện ngươi, đại hoa đối hắn thực vô ngữ, nhị hoa vươn tay, ta trước, đại hoa thật sâu mà nhìn hắn một cái. Ta xem như phục ngươi rồi. Nói, đem cái còi ném cho hắn. Một hai trăm mét ngoại mã ra. Giang cầm cùng mấy cái quân nhân người nhà ở trong phòng bồi chu thục phân cùng nàng hai cái nhi tử. Tống chiêu đề cùng đoạn đại tẩu ở trong phòng bếp nấu nước. Nấu cơm, lưu sư trưởng, lỗ chính ủy, Trung kiến quốc, thẩm tuyên thành, còn có hai người chính ủy. Cùng với mã trung hoa chính ủy vây quanh ở trong viện. Trung kiến quốc thấy đại gia ngồi cái gì cũng không nói. Nghe tiếng chuông 8 giờ rưỡi, liền mở miệng hỏi, sư trưởng, thông chi lão mã cha mẹ huynh đệ sao, thông chi, lưu sư trưởng nói, lão mã ra bên kia không có điện thoại, chụp điện báo cũng không biết có thể hay không thu được. Thẩm tuyên thành không minh bạch, thu không đến là có ý thứ gì, lão mã ra ở vùng núi, lưu sư trưởng nói, ta trước kia ở tây nam vùng núi đãi quá, người phát thư nửa tháng chạy một lần, trường chính ủy nhíu mày. kia chúng ta liền không đợi lão mã cha mẹ huynh đệ liền tính hôm nay có thể thu được đuổi tới bên này cũng đến ba bốn thiên lưu sư trưởng tính quá không đợi tiểu chu người nhà ngày mai là có thể đến hậu thiên buổi sáng làm lễ truy điệu ngày kia đưa lão mã lên núi trung kiến quốc chu thục phân cùng hai đứa nhỏ làm sao bây giờ xem nàng ý tứ lưu sư trưởng nói nàng nếu là còn nguyện ý ngốc tại trên đảo tiễn đi lão mã Bộ đội liền cho nàng cây chỗ tiểu viện, nếu không muốn, lỗ chính ủy liền đi liên hệ địa phương, đem chu thục phân đồng chí công tác an bài hảo. Hai đứa nhỏ trường học an bài hảo, trong viện trừ bỏ bọn họ, còn có hai từ cùng mã ra tà hữu hàng xóm, trùng kiến quốc sợ bọn họ nghe thấy nơi nơi ồn ào. Nhỏ giọng hỏi, tiền an ủi đâu, dựa theo tiêu chuẩn, lưu sư trưởng nói, ta chính mình thêm nửa điểm, ta đây cũng thêm nửa điểm, lỗ chính ủy đi theo nói. Trung kiến quốc, ta đây cũng thêm nữa điểm, ngài quay đầu lại cấp chu thục phân thời điểm, liền nói là bộ đội cấp, ta biết, lưu sư trưởng thờ dài, tiểu trung, tiểu Thẩm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này không ngủ quá một lần an ổn giác, lại không nghỉ ngơi, làm bằng sắt thân mình cũng khiêng không được, trung kiến quốc, ta không có việc gì, Thẩm đoàn trưởng, ngươi trở về đi, nhà ngươi hai đứa nhỏ còn nhỏ, thời gian còn sớm, Thẩm tuyên thành xua xua tay. ta ta lại bồi lão mã ngồi một lát cái này ngồi một lát vẫn luôn ngồi vào ngày hôm sau hừng đông tống chiêu đệ xoa đôi mắt ra tới tính toán về nhà tẩy rửa mặt soát đánh răng liền nhìn đến lưu sư trưởng cùng lỗ chính ủy ghé vào trên bàn trung kiến quốc dựa vào trương chính ủy vây được một dập đầu một dập đầu tống chiêu đệ thật sợ hắn phanh một chút đem chán khái cái động vội vàng đi qua đi vỗ vỗ trung kiến quốc bả vai tình tình Trung kiến quốc mở mắt ra, ngây ra một lúc, thiền nhiên đã quên hắn ở đâu, trời đã sáng, là nha, tống chiêu đệ chỉ vào chung quanh một đám người, đem bọn họ đều đánh thức đi, chờ lát nữa chu ra người nên tới rồi, trung kiến quốc gật gật đầu. Lưu sư trưởng đám người đi trở về, trung kiến quốc cũng không đi, giúp tống chiêu đệ làm cơm, hai vợ chồng mới về nhà xem hài tử có hay không lên. Nhưng mà, đến cửa nhà... Liền nghe được đại xảo đại nháo thanh, lại cẩn thận vừa nghe, phát hiện là cách vách, xảy ra chuyện gì a trung kiến quốc theo bản năng nghĩ tới đi, tống chiêu đệ túm chặt hắn cánh tay, ta cùng chu thục phân nói, chờ lát nữa liền qua đi, chúng ta về nhà tẩy rửa mặt, ăn một chút gì đi, ta tối hôm qua liền không ăn, trung kiến quốc thờ dài, nhất định là chất vấn thẩm đoàn trưởng tối hôm qua đi đâu vậy, ta phát hiện ngươi xác thật rất hiểu biết tôn huyền như. Tống chiêu để trên dưới đánh giá hắn một phen. Trước kia cùng tôn nguyền như loại này nữ nhân kết giao quá. Trùng kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Ta đời này liền hai nữ nhân. Một cái là bạch hoa. Kinh người giới thiệu nhận thức. Một cái là ngươi. Nhận thức bạch hoa thời điểm. Ta cảm thấy ta tuổi không nhỏ. Nên kết hôn, kết hôn có điểm cấp. Nhận thức ngươi thời điểm. Ta liền tưởng cấp ba cái hài từ tìm cái mẹ. Kết không phải có điểm cấp, có thể nói là lóe hôn. Kết quả hai người cũng chưa làm ta thất vọng. Một đôi trong ngoài không đồng nhất. Ta liền nói một câu. Ngươi nhìn xem ngươi nhiều ít lời nói chờ ta. Tống chiêu đệ bĩu môi. Trước kia cũng không gặp ngươi nhiều như vậy lời nói. Đẩy một chút môn không đẩy ra. Liền hướng bên trong kêu. Đại hoa, mở cửa, Tam hoa từ trong phòng chạy ra. Nương, ba ba, các ngươi đã trở lại. Ăn cơm không? Tống chiêu đệ hỏi. tàm hoa một bên mở khóa một bên nói tự lập ca ca đang ở làm làm cái gì ăn tống chiêu đệ tò mò tàm hoa hành lá xào trứng gà tỏi diệp xào củ mày các ngươi còn làm hai cái đồ ăn chung kiến quốc có chút kinh ngạc tàm hoa cười nói đại ca nói được chúc mừng một chút ăn chút tốt chúc mừng cái gì tống chiêu đệ nhíu mày đại hoa lại làm chuyện tốt gì tàm hoa theo bản năng hướng phía tây xem một cái thấy tôn huyền như không ở Giữ chặt tống chiêu đệ tay, nương, chúng ta đi trong phòng nói, tai vách mạch rừng. Người liền tai vách mạch rừng đều biết, trung kiến quốc buồn cười, tam hoa tử, người mới 7 tuổi, tam hoa, ca ca nói, không phải ta nói, đến phòng khách, mới cùng cha mẹ nói bọn họ tối hôm qua như thế nào như thế nào khi tôn huyền như. trung kiến quốc nghe xong thực vô ngữ, các ngươi thật là nhàn, chọc nàng làm chi a chuyển hướng tống chiêu đệ. ta thu hồi lời nói mới rồi tôn huyền như cùng thẩm tuyên thành nói nhau nhau khẳng định là hướng thẩm tuyên thành cáo trạng thẩm đoàn trưởng không thế nàng bất bình ngược lại của trách nàng ta cảm thấy cũng là tống chiêu đệ nói về sau không chuẩn lại như vậy làm các ngươi thổi coi thời điểm chẳng những xảo đến tôn huyền như cũng xảo đến mặt sau hàng xóm ta ngoa không cấm chớp chớp mắt ta không biết ta đây hiện tại cùng các ngươi nói các ngươi về sau phải nhớ kỹ tống chiêu đệ nói tà moa gật gật đầu trong mắt chuyển động ta đi nói cho ca ca đi thôi tống chiêu đệ xoay người đi ra ngoài áp thủy rửa mặt đánh răng sau khi ăn xong trung kiến quốc đi nơi đóng quân tống chiêu đệ mang theo năm cái hài tử đi mã ra mấy cái hài tử đi tìm mã ra huynh đệ tống chiêu đệ đi tìm chu thục phân tống chiêu đệ cũng không khuyên chu thục phân nén bi thương đừng khổ sở từ từ bởi vì nói lại nhiều cũng chưa dùng Liền bồi chu thục phân yên lặng ngồi. trạng vàng, chu thục phân cha mẹ cùng huynh tẩu tới rồi. Tống chiêu đệ mới mang theo hài tử về nhà. Về đến nhà đem giữa trưa làm đồ ăn nhiệt nhiệt. Lại nhiệt điểm màn thầu. Người một nhà đối phó ăn chút liền lên lầu nghỉ ngơi. Ngày mai cũng hảo sớm chút lên đi mã ra hỗ trợ. Vì mã Trung Hoa khai lễ truy điệu Đầu năm bốn giữa trưa, tiễn đi mã Trung Hoa. Tống chiêu đệ mang theo mấy cái hài tử chuẩn bị trở về thời điểm. bị Chu Thục Phân gọi lại, Chu Thục Phân lưu tống Chiêu Đệ nương mấy cái ở nhà nàng ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nhưng thật ra thường lưu lại, nhưng nhà nàng năm con tiểu lão hổ cùng năm cái thùng cơm dường như, nàng sợ làm sợ Chu Thục Phân, liền cùng nàng nói buổi chiều lại qua đây. Chu Thục Phân rất rõ ràng, luận tài ăn nói nàng không phải Tống Chiêu Đệ đối thủ. Thấy Tống Chiêu Đệ khăng khăng phải đi về, liền không lại khuyên nàng. Buổi chiều hai điểm tà hữu tống chiêu đệ đến mã ra không thấy được chu thục phân mã trấn hưng chỉ vào trên lầu tống chiêu đệ đến trên lầu lại nhìn đến chu thục phân đang ở chỉnh lý thương tử. tống chiêu đệ trong lòng dùng mình người đây là chuẩn bị đi không phải chu thục phân lắc lắc đầu lưu sư trưởng cùng ta nói ngày mai liền an bài người giúp chúng ta xây nhà đoạn đại tẩu nói 10 ngày qua là có thể cái hảo ta sớm một chút thu thập hảo cũng có thể sớm một chút dọn đi vào cấp tân đoàn trưởng nhường chỗ tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi làm ta sợ nhảy dựng ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ngươi ba mẹ trở về đâu nhà ta bên kia còn không bằng ngươi quê quán thôn tiểu tống chu thục phân trước tiên quê quán nhịn không được thở dài hai từ tiểu học đến đi mười mấy thượng trung học đến đi hai ba mươi dặm đường không vì ta chính mình vì hai đứa nhỏ ta cũng không thể trở về tống chiêu đệ ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi Bên ngoài nơi nơi ở nháo cách mạng Nhiều một câu miệng đều có khả năng bị quan tiến chuồng bỏ Đi ra ngoài là cho chính mình tìm tội chịu Ta biết Chu Thục Phân hướng mặt Bắc Sơn phương hướng xem một cái Lão Mã ở chỗ này Ta nào cũng không đi Tống chiêu đệ vỗ vỗ nàng bà vai Ta giúp ngươi một khối thu thập Không có gì đồ vật Ta chính mình chậm rãi thu thập Chu Thục Phân nói Ta nương cùng ta tổ tử cũng ở Ta cũng chưa làm các nàng động Tống chiêu đệ Hai vị lão nhân khi nào đi, ta bồi ngươi đưa đưa bọn họ, ngày mai ta tổ tử đi về trước, chờ ta bà bà tới, ta cha mẹ cùng ta ca lại trở về. Chu Thục Phân nói, tống chiêu đệ tưởng nói, nhiều đãi mấy ngày cũng hảo, bồi bồi ngươi, lời nói đến bên miệng ý thức được không đúng. Nàng ca lưu lại có thể làm cái gì, tưởng một chút, từ nói, ngươi nhà chồng người có phải hay không không hảo sống chung. Chu Thục Phân chừng lớn mắt, không dám tin tưởng. tống chiêu đệ, người thật đáng sợ. tiểu chu, đừng nói bậy. chu mẫu nhìn đến tống chiêu đệ lại đây, liền cùng nàng con dâu hồi phòng cho khách. nghe được thanh âm vội vàng ra tới nhắc nhở nàng, chu thục phân xua tay, mẹ, tẩu tử, các ngươi về phòng. theo sau liền hỏi tống chiêu đệ, ngươi như thế nào đoán được a? người nói ngươi tẩu tử trở về. tống chiêu đệ nói, ta xem ngươi ba mẹ cũng liền hơn 50 tuổi, thân thể rất ngạnh lãng. Không cần ngươi ca chiếu cố, ngươi ca lưu lại khẳng định có sự. Chu Thục Phân thở dài, vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân. Chính là nói lão mã bọn họ quê quán, không nghe ngươi đề qua à. Tống Chiêu đệ nói, Chu Thục Phân, lão mã mỗi tháng cho hắn cha mẹ 30 đồng tiền. Ta bà bà cấp đại như từ 10 khối, cấp thiểu như từ 10 khối. Người một nhà toàn trông cậy vào lão mã điểm này tiền lương. Cũng không dám nháo. khó trách người khấu khấu tắc tắc liền chỉ gà đều không bỏ được sát tống chiêu đệ hướng bên ngoài xem một cái Người cũng cho người ba mẹ đi chu thục phân ngẫu nhiên cấp một lần ta ca năm cái hài tử ba cái khuê nữ hai cái nhi tử ta không giúp một phen tổng không thể nhìn hài tử đói bụng cũng là tống chiêu đệ nói nghe nói nhà ngươi bên kia còn không có mà chu thục phân cũng không phải không có mà thiếu trước kia dựa hái trà Hiện tại ăn đều ăn không đủ no. Ai còn uống trà à? Dừng một chút, chiêu đệ, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Cùng ta khách khí cái gì à? Tống chiêu đệ nói, ta nếu là không tới. Nhà ta đại hoa có thể tức giận đến đem nồi tạp. Nói lên đại hoa, trong lòng rất khó chịu chu thục phân nhịn không được cười. Tống chiêu đệ thấy thế, liền cùng nàng nói mấy cái tính trẻ con tôn huyền như. Ngày hôm sau còn chính mình thêm cơm chúc mừng. Chu Thục Phân một bên cười một bên thở dài. Nhà các ngươi năm cái hài tử A. Tức chết người không đền mạng. Ngươi còn đừng nói. Ta thật sợ bọn họ ngày nào đó đem người cấp thức chết rồi. Tống chiêu đệ nói. Đặc biệt là tam hoa cái hỗn không tiếc. Đại hoa cái tính tình đại. Ngày nào đó ca hai đem người đánh chết. Ta đều không ngoài ý muốn. Chu Thục Phân. Sẽ không. Ngươi dạy hài tử đều hiểu chuyện. Biết cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm. Chỉ mong đi. Tống chiêu đệ thở dài, ta có đôi khi đều hy vọng một giấc ngủ dậy, bọn họ đều trưởng thành, hiểu chuyện, ta cũng liền không nhọc lòng. Chu Thục Phân nhướng mày, ta cho rằng ngươi sẽ nói ngươi tái sinh một cái. Không sinh, Tống chiêu đệ lắc đầu, sinh hài từ bị tội. Chu Thục Phân có chút kinh ngạc, lại tưởng tượng Tống chiêu đệ ngày thường hành sự tác phong. Đảo cũng không ngoài ý muốn, Tống chiêu đệ cùng Chu Thục Phân liêu một cái buổi chiều. Phát hiện nàng nhắc tới Mã Trung Hoa khi rất khổ sở. Nhưng vừa nói đến hai từ liền bắt đầu nói về sau như thế nào thế nào. Cũng không hề lo lắng Chu Thục Phân luẩn quẩn trong lòng. Tháng riêng 17, bộ đội cấp Chu Thục Phân cái phòng ở Lạc Thành. trạng vàng, tống chiêu đệ đi tìm nàng. Hỏi Chu Thục Phân khi nào chuyển nhà. Nàng lại đây hỗ trợ. Chu Thục Phân cười nói. Quá hai ngày lại dọn. Nàng đi trước tân ra dọn dẹp một chút. đến lúc đó cũng không cần tống chiêu đệ hỗ trợ lão mã thủ hạ binh sẽ đến rút nàng dọn tống chiêu đệ thấy thế liền nói truyền nhà thời điểm lại qua đây tháng riêng 19 mặt trời đã cao ngọ tống chiêu đệ nhìn thời tiết thực hào liền đem chăn lấy ra tới phơi nắng nhìn đến cách vách đoạn đại tàu cũng ở phơi chăn tống chiêu đệ liền nói tím chúng ta chờ lát nữa đi chu thục phân chỗ đó nhìn xem muốn hay không hỗ trợ hành a đoạn đại tàu nói điều chu tân gia cũng nên thu thập hảo. tống chiêu đệ nàng mẹ nàng ba cùng hắn ca đều ở thu thập khởi tống lão sư không hảo. đoạn đại tàu cùng tống chiêu đệ động tác nhất trí xem qua đi khúc tráng tráng một tay đỡ môn một tay đỡ chân đại thờ hồn hền tống chiêu đệ theo bản năng hỏi đại hoa cùng nhân ra đánh nhau khúc tráng tráng gật gật đầu lắc đầu không phải một câu hai câu nói không rõ tống lão sư ngươi nhanh lên đi Ờ, ở mã gia đại hoa, đại hoa mau đem người đánh chết, cái gì, đoạn đại tàu kinh hô, tiểu tống, mau, mau đi, tống chiêu đệ cất bước liền chạy. Khúc tráng tráng một mông ngồi dưới đất, không cấm thở dài, mệt chết ta, tống lão sư, ta chính tìm ngươi, giang cầm nganh diện chạy tới, mau cùng ta đi bệnh viện, tống chiêu đệ sắc mặt đột biến, ở bệnh viện, đúng đúng đúng, giang cầm lôi kéo nàng chạy, khúc tráng tráng ngây ra một lúc. Phản ứng lại đây liền kêu, tống lão sư, không, khụ khụ khụ, không đúng, ở mã ra, tống lão sư, vội vàng trống mà đứng lên, khúc tráng tráng, người từ từ, đoạn đại tàu chạy ra, sao lại thế này, khúc tráng tráng xua tay, không thể chờ, ta quay đầu lại lại cùng ngài nói, đại hoa mau đem người đánh chết, ta phải đuổi theo tống lão sư, nói, liền đuổi theo đi, đoạn đại tàu nghe được mơ màng hồ đồ, chính là lại quá sốt ruột. liền theo sau đại hoa không ở bệnh viện đại hoa không ở bệnh viện mã trấn hưng mụ mụ ở bệnh viện khúc tráng tráng nói đoạn đại tàu sắc mặt đột biến ta đi theo ngươi mã ra ngươi mau cùng ta nói nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại hoa như thế nào sẽ đánh người đại hoa đừng đánh lại đánh liền đem người đánh chết tự lập liều mạng ngăn đón đại hoa chính là đại hoa khởi sướng tàn nhẫn tới tựa như một đầu bạo nộ sư tử Không hắn tráng tự lập căn bản ngăn không được, canh sinh, lại đây hỗ trợ, canh sinh xua tay, chờ một lát, một chân chiều đối diện người ngực một chân, nương tới, tự lập cao giọng nói, đại hoa nháy mắt dừng lại, canh sinh thu hồi chân, đoạn đại tẩu đi vào, liền nhìn đến trên mặt đất nằm sáu cá nhân, nơi nơi đều là huyết, tuy là đoạn đại tẩu sống hơn phân nửa đời, cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hướng về phía chu vi xem người kêu, đều đừng nhìn, mau kêu xe. Đem người đưa đi bệnh viện Không cần kêu xe Không chết được Đại Hoa bật thốt lên nói Đoạn đại tàu trước mắt tối sầm Trung Đại Hoa Ngươi Ngươi liền chờ ngươi nương trở về thu thập ngươi đi Ta nương nếu là đã biết Còn sẽ cảm thấy ta đánh nhẹ đâu Đại Hoa xoa xoa nắm tay Mẹ nó Đều đỏ Tự lập đau đầu Đại Hoa Nghe lời Chớ chọc nương sinh khí Ta hiểu biết nương Nương sẽ không giận ta Đại hoa chỉ vào tay cầm đại đao, đứng ở cửa không chuẩn người ngoài tiến vào mấy cái hài tử. Các người mấy cái cho ta bảo vệ tốt, ta đi tìm dây thừng. Đêm này sáu cái lão xúc sinh trói lại. Đoạn đại tẩu thấy nàng nói không tính, tức giận đến ngực sinh đau. Hỏi Trương chính ủy khuê nữ, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. 16-7 tuổi cô nương sắc mặt trắng bệch, nghe được tiếng ồn ào. Chúng ta ra tới xem. Liền nhìn đến đại hoa huynh đệ mấy cái đang ở đánh bọn họ. Chúng ta nghĩ tới đi kéo ra. Này mấy cái tiểu hài tử cầm đao cùng dìu chạm cửa. Nói ai dám tiến vào liền chém ai. Đoạn đại tàu tức khắc cảm thấy chính mình nửa đời trước sống uổng phí. Khúc tráng tráng, người nói, chúng ta hôm nay tìm đại hoa chơi. Đại hoa muốn kêu lên mã chấn hưng. Khúc tráng tráng nói, mã chấn hưng nói hắn ra ra nãi nãi đang theo hắn bà ngoại cùng ông ngoại cãi nhau. Hắn hai cái thúc thúc thực hung. Hắn không thể đi. Đại Hoa liền hỏi Mã Trấn Hưng. Có phải hay không mụ nội nó khi dễ mẹ nó. Mã Trấn Hưng nói giống như là. Đại Hoa nói chúng ta đây cũng không đi. Bọn họ nếu là dám khi dễ chu gì. Chúng ta giúp đỡ Mã Trấn Hưng tấu hắn. Ta cùng Đại Hoa. Tam Hoa ở trong viện. Bọn họ mấy cái ở trong phòng nghe tự lập kể chuyện xưa. Canh sinh cùng Mã Trấn Hưng ở ghế trên ngồi. Chúng ta đột nhiên nghe được đông một tiếng. chạy đi vào vừa thấy chu gì từ trên lầu lăn xuống tới trên trán tất cả đều là huyết chấn cương sợ tới mức khóc lớn chúng ta đều dọa ngóc chờ chúng ta lấy lại tinh thần chu gì đã bị nàng ca cùng hắn ba nâng đi bệnh viện này sáu cá nhân muốn chạy đại hoa liền kêu chúng ta ngăn lại bọn họ mặt sau chính là này đó đoạn đại tàu thân thể một lảo đảo khúc tráng tráng vội vàng đỡ nàng lưu nãi nãi ngươi ngươi làm sao vậy tự lập Đem cửa mở ra, đoạn đại tàu đỡ môn nói, tự lập lắc đầu, ta nói không tính, bọn họ nghe đại hoa nói, đại hoa, đoạn đại tàu trừng mắt nhìn hắn, người không nghe lời, ta quay đầu lại kêu ngươi ba lấy dây lưng chiều ngươi. chương 115, tai họa không ngừng, đại hoa hừ một tiếng, ta ba cũng không đánh ta, tạm dừng một chút, chờ ta đem bọn họ trói rắn chắc, ta tự nhiên sẽ mở cửa, ngươi. Người cho ta chờ, đoạn đại tàu điểm điểm hắn, quay đầu đối trương chính ủy nhi tử nói, đi nơi đóng quân đem trung đoàn trưởng tìm tới, khúc tráng tráng, đã có người đi, giọng nói rơi xuống, nghênh diện tới một chiếc màu xanh lục zip. khúc tráng tráng, người đem vừa rồi cùng ta nói rồi nói, cấp trung đoàn trưởng nói một lần, ta hiện tại đi bệnh viện, đoạn đại tàu xoay người, lại nhịn không được quay đầu lại, trung đại hoa, người cấp chờ, đại hoa đôi tay chống nạnh. Chờ liền chờ, đoạn đại tàu tức khắc khí canh ngưỡng đảo. Ta hiện tại liền đi bệnh viện tìm ngươi nương. Tống chiêu đệ chạy đến bệnh viện, nhìn đến phòng cấp cứu càng ngày càng gần. Hai chân mềm nhũn, bùm ngồi dưới đất, giang cầm dọa nhảy dựng Tống lão sư, tống lão sư, ngươi làm sao vậy? Tống chiêu đệ há miệng thờ dốc. Phát hiện thế nhưng phát không ra một chữ. Vội vàng hít sâu, dùng sức cắn một chút môi. Đại hoa, đại hoa ở bên trong. Đại hoa giang cầm ngay ra một lúc đại hoa không ở tống chiêu đệ đột nhiên ngẩng đầu đại hoa không ở chiêu đệ ngươi ngươi như thế nào ngồi dưới đất lương hộ sĩ trưởng từ phòng cấp cứu ra tới hướng bốn phía nhìn nhìn nhìn đến tống chiêu đệ vội vàng chạy tới nhanh lên chu thục phân đang đợi ngươi tống chiêu đệ sửng sốt chu chu thục phân đúng vậy nhanh lên lương hộ sĩ trưởng vội vàng túm khởi nàng giang cầm cũng minh bạch ngươi cho rằng bên trong là đại hoa Không phải, không phải, là Chu Thục Phân, Chu Thục Phân đang đợi ngươi. Nàng làm sao vậy, Tống Chiêu Đệ kỳ quái. Không nghe minh bạch, lương hộ sĩ trưởng, trước đừng nói nhiều như vậy, đi vào trước, nói, đem Tống Chiêu Đệ túm đi vào. Tống Chiêu Đệ liền nhìn đến giường bên trái là Chu Thục Phân ba mẹ cùng ca ca. Bên phải là hai đứa nhỏ. Chu Thục Phân nằm ở trên giường không hề sinh cơ, không cấm dụi dụi mắt, trước mắt một màn cũng không có biến mất. Chu Thục Phân Chiêu đệ, trên giường người mở mắt ra. người tống chiêu đệ dùng sức chớp chớp mắt. người người làm sao vậy à? Chu thục phân có chuyện cùng ngươi nói. Lương hộ sĩ trưởng nói. Chiêu đệ, ngươi qua đi, đừng đứng ở bên này. Nói chuyện đẩy nàng một chút. Tống chiêu đệ không nghĩ qua đi. Nàng có loại cảm giác nàng không thể qua đi. Chu thục phân, ngươi đừng nằm, ngươi lên a Ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì giác a Có nói cái gì, ngươi đến. đến ta trước mặt nói không chu thục phân nhìn xem bên trái ba mẹ bên phải hài tử chiêu đệ trấn hưng trấn cương cấp cho ngươi tống chiêu đệ lắc lắc đầu ngươi hài tử chính ngươi chiếu cố cho ta xem như sao lại thế này ta ta có năm cái hài tử chiếu cố không được như vậy nhiều hài tử thục phân chu mẫu nói thục phân đừng nói chuyện ta chấn cương cùng chấn hưng giao cho chúng ta ta và ngươi ba giúp ngươi chiếu cố Ngươi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta liền tính, liền tính chính mình không ăn, cũng sẽ đem ngươi hai đứa nhỏ nuôi lớn, chu thục phân lắc lắc đầu, lương hộ sĩ trưởng sắc mặt đột biến, ngươi không thể động. chu thục phân, chiêu đệ, chu thục phân không những không nghe, còn ý đồ lên, ta, ta cầu, chu thục phân, tống chiêu đệ sắc mặt đại biến, trong lòng dùng mình, một cái bước xa đến nàng trước mặt, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi đừng nhúc nhích, chu thục phân, chu thục phân. Rốt cuộc sao lại thế này a? Người như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chu Thục Phân, người tân gia đã cái hảo. Ngày mai liền dọn đi vào a. Chu Thục Phân, giang cầm vỗ vỗ chiêu đệ bả vai. Chiêu đệ, đừng nói nữa. Làm Thục Phân nói. Chiêu đệ, ta, cầu, cầu ngươi. Chu Thục Phân nhìn tống chiêu đệ. Trong mắt không có ngày xưa thần thái. Đều có một cái mẫu thân đối nhi tử lo lắng. Chiêu đệ, tống chiêu đệ thức khắc nước mắt rơi như mưa. Nhịn không được dùng sức gật gật đầu. hào cảm ơn, Chu Thục Phân quay đầu xem một cái hai cái nhi tử. Nghe, nghe lời, mẹ, Chu Thục Phân. Tống chiêu đệ không dám tin tưởng. Chu Thục Phân, Chu Thục Phân, người lên, Chu Thục Phân, túm nàng cánh tay liền có đem Chu Thục Phân kéo tới. Giang cầm dọa nhảy dựng Chiêu đệ, đừng như vậy, chiêu đệ, Thục Phân đã đi. Chiêu đệ, đừng như vậy, chiêu đệ, trùng kiến quốc đẩy cửa tiến vào. Lương hộ sĩ trưởng quay đầu, vội vàng nói, tiểu trung, người chạy nhanh khuyên nhủ chiêu đệ, tại sao lại như vậy, Trung kiến quốc đi qua đi, nhìn đến trên giường người, không thể tin được, như thế nào, như thế nào sẽ nhanh như vậy, lương hộ sĩ trưởng thở dài, chúng ta cũng tận lực, dừng một chút, cùng lão mã giống nhau, mất máu quá nhiều, Trung kiến quốc, đống chiêu đệ chậm rãi xoay người, Chu thục phân ở cùng ta nói dỡn: đúng không, Trung kiến quốc đỡ nàng. chiêu để, chu thục phân lần này không cùng ngươi nói giỡn. Ba ba, ngươi còn tấu ta sao? Trung đại hoa chạy vào. Trung kiến quốc sờ sờ như từ đầu. Ba ba trách hoan ngươi. Cái kia trung đoàn trưởng. Vị này tống lão sư. Đại hoa quay đầu gầm lên. Ngươi câm miệng, đều là các ngươi. Nếu không phải các ngươi, ta chu gì căn bản sẽ không thay đổi thành như vậy. chu mẫu đột nhiên im miệng. Trung kiến quốc sờ sờ như từ đầu. Đại hoa. Các người chiếu cố chấn Hưng cùng chấn cương Đại thúc tím, vị này đại ca Chúng ta ra tới nói Theo sau truyền hướng giang cầm Tổ tử, giúp ta chăm sóc một chút chiêu đệ Giang cầm gật đầu Hải tử cùng chiêu đệ đều giao cho ta Trung kiến quốc mang theo ba người đi ra ngoài Một lát, hắn một người trở về liền thỉnh lương hộ sĩ trưởng cấp lưu sư trưởng cùng lỗ chính ủy gọi điện thoại Bốn ngày sau, tháng riêng 24 ngày đem chu thục phân cùng mã trung hoa táng ở một khối. Trung kiến quốc nắm tống chiêu đệ lãnh nhà mình năm cái hài từ cùng mã ra hai đứa nhỏ về đến nhà. Trung kiến quốc trương một nồi cơm xào hai bồn khoai tây ti. Đoàn đến phòng khách liền nói chiêu đệ ăn một chút gì. Tống chiêu đệ biểu tình uể oải không muốn ăn buổi chiều sư trưởng cùng chính ủy sẽ qua tới. Trung kiến quốc nói hôm nay cũng nên xử lý hại chết chu thục phân người. tống chiêu đệ không cấm ngồi thẳng còn không có xử trí bọn họ nói chu thục phân chết theo chân bọn họ không quan hệ trung kiến quốc nói nhìn về phía trấn cương trấn cương người cùng thúc thúc nói rốt cuộc là ai hại chết mẹ ngươi đại hoa ba người đừng hỏi hắn ta biết người biết trung kiến quốc kinh ngạc người lúc ấy đều không ở trước mặt người như thế nào biết đại hoa ta nghe ra tới trấn hưng cũng cùng ta nói không phải trấn cương đại bá Thúc thúc cùng ra ra nãi nãi, là hắn cựu cựu Tống chiêu để trợn to mắt, không có khả năng, là hắn cựu cữ, cữ cùng hắn ông ngoại đem chu thục phân đưa đi bệnh viện. Chính là bọn họ, Đại Hoa nói, buổi sáng thuyền đã khai, buổi chiều thuyền còn không có khai, bọn họ lúc này hẳn là còn chưa đi, không tin ngươi đi hỏi hắn, trung kiến quốc sơ tay chiều hắn trên đầu chính là một cái tát. Người như thế nào, người như thế nào mới nói, Trấn Hưng không cần ta nói. Đại Hoa chừng liếc mắt một cái mã Trấn Hưng. Nhưng, nhưng ta thật sự nhịn không được. Trấn Hưng, thực xin lỗi, ta không giữ chữ tín. Trung kiến quốc không dám tin tưởng. Trấn Hưng, ngươi vì cái gì không chuẩn Đại Hoa nói. Mụ mụ nói cựu cựu đối nàng hảo. Trấn Hưng nghĩ đến mẹ nó. Nước mắt nháy mắt ra tới. Ta biết, ta mẹ không hy vọng cựu cữu bị nhốt lại. Cựu cữu cũng không phải cố ý. Trung kiến quốc há miệng thở dốc. Vậy các ngươi vì cái gì muốn nói cho đại hoa? Lòng ta khó chịu, mã Trấn hưng nói, lau lau nước mắt, không nói thở không nổi. Trung kiến quốc đỡ chán. Ngươi, các ngươi này mấy hài tử, cái này kêu chuyện gì? Tống chiêu đệ, nhìn hài tử, ta hiện tại đi càn người Chìa khóa xe, tống chiêu đệ vội vàng nhắc nhở. Trung kiến quốc, chìa khóa xe ở ta trong túi. Ở ta nơi này, Trung kiến quốc bước chân một đốn, quay đầu lại. Nhìn đến tống chiêu đệ trên tay Bạn có một phen chìa tải, khóa. Chìa khóa Vinic xe Sport. như thế nào sẽ ở ngươi chỗ đó? Ngươi chừng nào thì lấy. Ngươi lấy nó làm chi? Ta, lòng ta buồn, liền muốn đi yếm phong. Tống chiêu đệ nhược nhược nói. Trung kiến quốc hít sâu một hơi. Điểm điểm nàng, ta ngày nào đó nếu là đã chết. Cũng là bị ngươi cấp tức chết. Cướp đi chìa khóa liền ra bên ngoài chảy. Đoạn đải tàu nhìn nhìn trung kiến quốc. Lại nhìn nhìn sửng sốt nương mấy cái. lại xảy ra chuyện gì không có gì sự tống chiêu đệ nói ta chọc đoạn đại tàu vô ngữ ngươi chọc tiểu trung làm cái gì Ngươi mấy ngày nay tinh thần không tốt tiểu trung vội chu thục phân sự lại vội vàng chiếu cố ngươi cùng mấy cái hài tử đúng rồi thiếu chút nữa đã quên ta tới cấp các ngươi nói chuyện này ta vừa rồi nghe lão lưu nói thẩm đoàn trường thường nhận nuôi chấn hưng cùng chấn cương cái gì một đại bảy tiểu trăm miệng một lời đoạn đại tàu dọa nhảy dựng Các ngươi nhỏ giọng điểm, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng ta đem các ngươi cấp thế nào. Chuyện khi nào, tống chiêu đệ vội vàng bắt lấy đoạn đại tàu. Ngươi ngồi xuống nói, đoạn đại tàu, chu thục phân đi ngày đó đem chấn hưng cùng chấn cương phó thác cho ngươi. lưu sư trưởng cùng lỗ chính hủy cảm thấy nhà ngươi có năm cái hài từ. Liền tính ngươi tưởng chiếu cố hai người bọn họ, nhà ngươi cũng trụ không dưới. Cho nên, liền đem bọn họ sư quan quân kêu lên đi mở cuộc họp. Dù sao hai người bọn họ ở trên đảo, người không yên tâm, mỗi ngày qua đi xem hai người bọn họ đều được. Sau đó thẩm đoàn trưởng liền đứng ra nói hắn muốn nhận nuôi trấn Hưng cùng trấn cương. Tống chiêu đệ hỏi, đoạn đại tàu, chúng ta bên này chỉ có thẩm đoàn trưởng trong nhà hài tử ít nhất. Hai đứa nhỏ vẫn là khuê nữ, nghe thẩm đoàn trưởng ý thứ, tôn huyền như không nghĩ tái sinh hài tử. Hắn cũng không bỏ được tôn huyền như lại bị tội. hắn sẽ đem chấn hưng cùng chấn cương trở thành thân sinh mi tử giống nhau đau sư trưởng không biết thẩm gia tình huống như thế nào tống chiêu đệ vội hỏi đoạn đại tàu ta cùng lão lưu nói tôn huyền như sẽ không giáo hài tử cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm lão lưu nói thẩm tuyên thành mẹ nó đi rồi mấy tháng hài tử cũng không bị đói cũng không gặp thẩm gia hài tử xuyên giơ quần áo sư trưởng không biết ta cùng tôn huyền như có mâu thuẫn tống chiêu đệ hỏi ngươi không nói với hắn đoạn đại tàu thở dài lão lưu nói hắn tìm thẩm tuyên thành tâm sự hắn chiều nay tới nhà các ngươi thẩm đoàn trưởng phòng chừng cũng sẽ lại đây ta tới cấp các ngươi nói chuyện này trừ bỏ cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý còn muốn hỏi hỏi trấn hưng cùng chấn cương các ngươi là nguyện ý cùng đại hoa huynh đệ mấy cái tế một cái phòng vẫn là nguyện ý đi thẩm ra nếu nguyện ý lưu tại trung gia ta quay đầu lại liền giúp tiểu tống một khối khuyên lão lưu cùng lỗ chính ủy chương 116, huynh đệ thương thảo tống chiêu đệ nhìn về phía mã chấn hưng cùng mã chấn cương ta nghe các ngươi hai tống lão sư ngươi không nghĩ muốn chúng ta sao mã chấn hưng lau lau nước mắt hỏi tống chiêu đệ ngươi suy nghĩ nhiều chấn hưng ta đáp ứng mụ mụ ngươi dám nuốt lời nói mụ mụ ngươi buổi tối sẽ tìm đến ta Chính là nhà của chúng ta tình huống hai người cũng thấy được. Dưới lầu không thể trụ người. Trên lầu ba cái phòng có thể ở. Nhưng trong đó một gian là phòng cho khách. Ta không nghĩ các ngươi giống khách nhân giống nhau ngủ ở phòng cho khách. Đại hoa bọn họ trong phòng chỉ có thể buông tam chương song tầng giường. Chấn cương mấy ngày nay cùng tam hoa tễ một chương giường. Nếu hai người ở lại, về sau đều đến cùng tam hoa tễ. Ta nguyện ý, từ chu thục phân sau khi chết. Liền vẫn luôn không như thế nào mở miệng mã chấn cương đột nhiên lớn tiếng nói. Tống lão sư, ta nguyện ý, tống chiêu đệ, nghe ta nói xong, chấn cương, đến nhà người khác, các ngươi liền có thể giống như trước giống nhau. Một người một chương giường, một chương án thư, chính là, ta chỉ nghĩ ở nhà ngươi. Mã chấn hưng nức nửa nói, ta thích khùng đại hoa ở một khối, tống chiêu đệ thở dài, mấy ngày nay vội mụ mụ ngươi xử, có chút lời nói ta không cố thượng nói. Hiện tại nói đến hai người sự ta đây liền nói thẳng, nhà của chúng ta hài từ nhiều, bọn họ ca mấy cái cũng đặc biệt có thể ăn, ta chính mình nấu cơm rất mệt, cho nên nhà của chúng ta đều là luôn nấu cơm, đại hoa giảng quá, mã Trấn Hưng thật cẩn thận hỏi, có thể dạy ta sao, tống chiêu để, quần áo cũng được các ngươi một khối tẩy, còn phải thu thập ổ gà cùng chuồng vịt, ta ở nhà cũng làm quá, mã Trấn Hưng nói, tống chiêu để, nếu hai người không ý kiến, Về sau trung gia chính là nhà các ngươi, các ngươi người giám hộ, cũng chính là dưỡng mẫu là ta, dưỡng phụ là trung kiến quốc, các ngươi thói quen kêu ta tống lão sư liền kêu tống lão sư. Tích kêu trung kiến quốc thuốc thuốc liền kêu hắn trung thuốc. Không cần thay đổi xưng hô. Tiểu tống, đừng nóng vội, đoạn đại tẩu nói, chờ lão lưu cùng lỗ chính uy tới lại nói, tống chiêu để, không cần thương lượng, ta vừa rồi hỏi hắn hai. Là sợ hai người bọn họ chê chúng ta ra tễ. Chê chúng ta ra sự nhiều. Nếu hai không ý kiến. Việc này liền như vậy định rồi. Tiểu tống. Vẫn là đến thương lượng một chút. Đoạn đại tẩu nói. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Trấn Hưng cùng chấn cương lưu lại. Nhà các ngươi liền bày cái choai choai tiểu tử. Người cùng tiểu trung tiền lương cao. Lãnh đến phiếu gạo cũng nhiều. Chính là nhà các ngươi nhiều người như vậy. Về điểm này phiếu gạo miễn cưỡng đủ ăn a." Tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng, có thể hay không đem tiền an ủi đổi thành phiếu gạo cùng phiếu vải cho chúng ta. Cho nên việc này vẫn là đến cùng lão liêu cùng lỗ chính ủy thương lượng A. Đoạn đại tẩu nói, Trấn Hưng, Trấn Cương, các ngươi chờ lát nữa cái gì cũng đừng nói. Liền nói chừ bỏ chung ra chỗ nào đều không đi. Mã Trấn Hưng, cữu cữu đưa mụ mụ đi bệnh viện trên đường. Mụ mụ kêu chúng ta đi theo Tống Lão Sư. Mụ mụ ngươi chừ bỏ nói cái này, còn nói cái gì? Tống chiêu đệ hỏi, Mã Trấn Hưng hút hút cái mũi, mụ mụ nói, đừng trách cữu cữu, cữu cữu đối nàng hảo, người cữu cữu cũng không phải cố ý. Tống chiêu đệ hỏi, Mã Trấn Hưng, ta ở phòng khách không biết, chấn Cương ở, Trấn Cương thấy, Mã Trấn Cương, ngươi đừng sợ, ngươi cùng mẹ ta nói. Đại Hoa nói, ta nương sẽ bảo hộ ngươi, ngươi tưởng cho ngươi mẹ báo thù, ta nương cũng sẽ giúp ngươi, còn có chúng ta, nói, ôm lấy bờ vai của hắn. so nhị oa tiểu một tuổi, so tam oa đại một năm tiểu thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía tống chiêu đệ, hai mắt đẫm lệ, mụ mụ cấp nãi nãi tiền, nãi nãi chế ít, đại bá cùng thúc thúc liền hỏi mụ mụ dư lại tiền để chỗ nào nhi đi. mụ mụ nói dư lại tiền ta ba ba để lại cho chúng ta, thầm thầm cùng đại bá mẫu liền nói chúng ta họ mã, bọn họ muốn đem chúng ta mang về quê quán, kêu mụ mụ đem sở hữu tiền lấy ra tới, mụ mụ không muốn. Các nàng liền phải đánh mụ mụ, ta cũng không thấy rõ. Không biết thế nào, cữu cữu liền đem mụ mụ đâm xuống dưới. Tống chiêu đệ mụ mụ ngươi đầu đụng vào trên tường. Mã chấn cương gật gật đầu. Ta hỏi qua lương hộ sĩ trường. Đoạn đại tẩu nói, nếu là chờ bác sĩ qua đi, tiểu chu cũng sẽ không đi. Chính là bởi vì tiểu chu cha mẹ cùng ca ca không hiểu. trước nâng nàng chạy, sau lại lại tìm xe đẩy tay đầy nàng. Như vậy một sóc này. Huyết liền cùng cột nước dường như ra bên ngoài lưu, lại nói tiếp tiểu chu chết cùng nàng nhà mẹ để người thoát không được quan hệ. Đại Hoa vội vàng hỏi, mấy người kia liền không xử trí, người mau đem người đánh phế đi, lại xử trí đem mệnh xử trí không có. Tống chiêu đệ nói, đến lúc đó nhà bọn họ thân thích đem chấn hưng đường ca đường đệ đường tỉ muội hướng nhà chúng ta một đưa. Nhà ta liền thật thành trường học, Đại Hoa nhíu mày, nếu không phải bọn họ rực tiền. Cũng sẽ không hại chết chu gì. Còn dám nói. Tống chiêu đệ trừng mắt Trung Đại Hoa. Người ba không tấu ngươi. Ngươi cho rằng việc này liền đi qua. Trung Đại Hoa. Ngươi mới 12 tuổi. Tự nhiên dám cùng nhất bang cùng ngươi lớn nhỏ kém không nhiều lắm hài tử tấu đại nhân. Ngươi như thế nào không lên trời đâu. Đoạn đại tẩu vỗ vỗ nàng cánh tay. Tiểu Tống. Đại Hoa lúc ấy cũng là khó thở. Đúng vậy. Đại Hoa gật đầu. Tống chiêu đệ không dám tin tưởng. Ngươi còn dám gật đầu. Ba ba nói ta không có làm sai. Trung đại hoa nói. Tống chiêu đệ hít sâu khí. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu là đem người tấu đã chết. Ngươi phải cho hắn đền mạng. Nương, chúng ta đánh người thời điểm nhìn đâu? Canh sinh nói. Có tránh đi yếu hại vị trí. Tống chiêu đệ thức khắc cảm thấy sọ não đau. Nàng cho rằng liền đại hoa một cái khờ hóa. Canh sinh, muốn hay không ta khen khen ngươi? Canh sinh mặt lập tức đỏ. Không cấm cúi đầu. Nương, thực xin lỗi. làm ngài lo lắng ta không phải lo lắng tống chiêu đệ nói ta là thiếu chút nữa đã bị các ngươi mấy cái hù chết ta đã chết cái gì cũng không biết tự nhiên liền không lo lắng đại hoa kinh hãi nương ta không cùng các ngươi nói giỡn. tống chiêu đệ nói ta trái tim có điểm thiểu mau bệnh các ngươi lại giống như hôm nay như vậy làm ta sợ ta không biết ngày nào đó lại đột nhiên ngã xuống đoạn đại Tẩu vội vàng hỏi người trái tim làm sao vậy Không biết, Tống Chiêu Đệ nói, có đôi khi có điểm không thoải mái. Nhưng ta đi bệnh viện cha quá, cái gì cũng chưa điều tra ra. Đoạn đại tàu nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, thật sự vẫn là giả. Người cố ý hù dọa hài tử đi, kiểm tra đơn ở ta trong phòng. Tống Chiêu Đệ nói, đại hoa lên liền nói, ta đi lấy, giọng nói rơi xuống, người đã đến cửa thang lầu. Một lát, đại hoa cầm một cái cùng loại hồ sơ túi túi xuống dưới, đưa cho đoạn đại tàu. Ngươi xem là cái này sao? Lưu nãi nãi, đoạn đại tàu đi bệnh viện tra quá thân thể. Lưu Bình mang thai thời điểm. Nàng cũng bồi Lưu Bình đi qua vài lần bệnh viện. Bác sĩ viết đơn từ. Nàng nhiều ít có thể xem hiểu một ít. Nhìn kỹ hai lần, nhảy qua không quen biết tự Hướng đại hoa gật gật đầu. Nương, ngươi, ngươi hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Trung đại hoa vội vàng hỏi. Tam hoa, mị một tiếng, khóc lớn lên, mọi người sững sốt. Đại hoa sơ tay chiều hắn trên đầu một cái tát. Gào gào cái gì? Nương, ta không cần ngươi chết. Tam hoa một phen đẩy ra đại hoa. Nhào hướng tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ một chán hát tuyến. Ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc đi xuống. Ta không bệnh chết cũng bị ngươi ồn muốn chết. Tam hoa đột nhiên im miệng. Đáng thương vô cùng nhìn tống chiêu đệ. Nương, hảo, hảo, tống chiêu đệ hướng tự lập nói. Mang ba cái đệ đệ đi tẩy rửa mặt. Tự lập đứng lên, chấn hưng. Chấn cương, Tam hoa, chúng ta đi phòng bếp mốc nước ấm rửa mặt. Nương, Tam hoa túm chặt tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ chiều hắn trên mông một cái tát. Mau đi, đừng ở chỗ này nhi nháo ta. Đoạn Đại tàu nhìn mấy cái hài tử vào phòng bếp. Nhỏ giọng nói, tiểu tống, thật quyết định, người không thích tôn huyền như. Không gọi thẩm ra dưỡng, giao cho người khác cũng đúng. Tạm dừng một chút, bảy hài tử, trưng cơm đều đến trưng một thép nồi. Tống chiêu đệ thở dài. Ta đáp ứng quá Chu Thục Phân. Nói nữa, hiện tại cũng không tới Sơn cùng thủy Tần kia một bước. Trong nhà lương thực thật không đủ ăn, lão mã liều mạng cứu kia mấy cái binh cũng sẽ giúp đỡ một vài. Nhưng nhà ngươi tự lập mới 14, còn phải hào chút năm đâu. Đoạn đại tẩu nói, không phải 2-3 năm vấn đề. tống chiêu đệ nghĩ thầm, còn chính là 2-3 năm sự, Tím, chờ bọn họ thượng đại học, trong trường học cấp ăn cấp trợ cấp, liền không cần ta cùng lão chung dưỡng. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. đoạn đại tàu nói, chính là thi đại học đã đình, tính thượng năm nay, 7 năm, tống chiêu đệ, ta tin tưởng sẽ không vẫn luôn dừng lại đi, ba ba cũng nói, canh sinh nói, lưu nãi nãi, ta ba ba nói chờ đơn vị không người nhưng dùng thời điểm, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học, ba ba còn nói, công nông binh đại học bồi dưỡng học sinh đều không được, có người tốt nghiệp đại học, học vấn còn không bằng ta ca, đoạn đại tàu không hiểu. phải không ta ba ba nói là canh sinh nói chờ ta ba ba trở về người hỏi hắn a lưu sư trưởng lỗ chính ủy cùng thẩm tuyên thành tới rồi trung kiến quốc cũng không trở về trung đại hoa nghe được thẩm tuyên thành vào cửa liền đưa ra nhận nuôi mã chấn Hưng cùng mã chấn cương chọc một chút canh sinh làm sao bây giờ huynh đệ canh sinh tưởng một chút nương ta muốn đi WC, tống chiêu đệ nhíu mày muốn đi liền đi a Người lớn như vậy, không cần cùng ta nói. Ta cùng canh sinh một khối đi. Đại Hoa không đợi tống chiêu đệ mở miệng. Túm canh sinh liền đi. Nhanh lên, không nín được, đến WC bên cạnh liền hỏi. Người có chú ý, canh sinh, ta có biện pháp, nhưng đến cách vách điên nữ nhân phối hợp. Tôn huyền như, đại Hoa nhíu mày, nàng hận không thể ăn chúng ta. Như thế nào phối hợp, canh sinh nói. Người đoán nàng có biết hay không thẩm đoàn trưởng muốn nhận nuôi Trấn hưng cùng Trấn cương. Chuyện lớn như vậy khẳng định biết, đại hoa nói, canh sinh lắc đầu, không thấy được, hắn đều không vui cấp thẩm đoàn trưởng sinh hài Tử sẽ đồng ý dưỡng người khác hài từ. Nương cũng không muốn cấp ba ba sinh hài Tử. đại hoa nói, nương chỉ thích dưỡng hài Tử, không thích sinh hài Tử. canh sinh nghẹn một chút, nương là khác loại, ba ba nói qua, người ý tứ nàng không biết, đại hoa hỏi, hoặc là nàng biết, nhưng còn không có đồng ý. Thẩm đoàn trưởng liền gấp không chờ nổi tới nhà chúng ta. Canh sinh, ta là như vậy tưởng, kia chúng ta hiện tại như thế nào làm? Đại Hoa hỏi, canh sinh tưởng một chút, chúng ta ở nhà nàng ven tường nói chuyện phiếm, đem việc này nói ra đi. Quá phiền toái, trung đại Hoa xua tay, trực tiếp đi tìm nàng. Canh sinh trợn to mắt, trực tiếp đi, đúng vậy, trung đại Hoa nói, hai ta lớn không thích hợp, đến tưởng cái biện pháp đem tam hoa tử làm ra tới. hắn còn không có mãn tám tuổi, liền tính quay đầu lại thẩm đoàn trưởng biết báo tin người là tam hoa cũng ngượng ngùng trách hắn.